Con rất nhớ mẹ, mẹ yên tâm đi, con gái nhất định sẽ báo thù cho mẹ Một cô gái xinh đẹp với đôi mắt ngấn lệ đang thốt lên những lời kiên định trước bia mộ của mẹ Một sự quyết tâm cũng trỗi dậy mảnh liệt trong lòng cô, thôi thúc cô phải thực hiện cho bằng được kế hoạch của bản thân Cô là Như Quỳnh, con gái lớn của ông Minh, một người có tiếng trong giới thương mại chính trị Có lẽ ai cũng nghĩ cô là một vị thiểu thư quyền quý Ăn sung mặt sướng Được cha mẹ yêu thương Nhưng không Cảnh ngộ của cô hoàn toàn ngược lại Buổi trưa Tại nghĩa Trang như Quỳnh sau khi đi lấy được tấm bàn đại học Liền mang tới trước mộ mẹ Để báo tin vui cho mẹ Để bà xem con gái của bà những năm qua Đã vô cùng xuất sắc Đã trưởng thành rồi Và có thể thực hiện kế hoạch trả thù cho bà Mẹ à Những gì họ nợ mẹ, cô sẽ lần lượt lấy lại từng món. Cô muốn họ phải trả giá. Khuôn mặt cô đầy thù hận, cô hận không thể giết chết bọn họ, những người đã hại mẹ cô và gây ra đau khổ cho cô suốt ngần ấy năm. Hận không thể moi gan mốc ruột họ ra. Trả thù, hai từ này vẫn luôn trong đầu cô khi cô 10 tuổi. Cô sống tới bây giờ chỉ vì muốn trả thù Họ tàn nhẫn với mẹ con cô Thì đừng trách cô không nương tình Cô tình nhất định Họ sẽ bài dưới chân cô Sẽ nhanh thôi Họ sẽ không ngốc đầu dậy nổi Chiều Tại phòng khách Của một căn biệt thự rộng lớn bà bà phải cho con thêm cổ phần nữa đi chứ 15% ít quá rồi Ngân Chi ngồi trên ghế sofa Đối diện với ba Cô ta cất giọng không hài lòng Khu mặt bộc lộ rõ sự cầu có Khó chịu Đúng rồi đó Có 15% ít quá Ông không thương con sao Bà Mai cũng không vui Khi thấy chồng mình lại chia cổ phần cho con gái Ít như thế Dối hơn lườm chồng Giọng nói cũng gầy gắt Trời ơi sao mà nói vậy được Tôi thương nó còn hơn thương mạng sống của mình 15% cổ phần công ty Là nhiều lắm rồi con ạ Nếu ba mà cho thêm Thì cổ phần của ba sẽ thấp hơn các cổ đông khác Sau này công ty cũng về tay con Con gấp gì chứ? Ông Minh sợ bị hiểu lầm, gấp gáp giải thích. Ngân Chi là bạo bối của ông ta. Ông ta vô cùng thương yêu ả. Vì vậy sợ á sẽ dần mà trách ông ta. Ông ta vỗ danh ả ngọt ngào. Vậy còn được là ba nói cho con. Ba mà cho con nhỏ như Quỳnh kia là con sẽ không để yên đâu. Ngân Chi sau khi nghe ông Minh nói, khuôn mặt cũng hòa hoảng lại đôi chút nhưng vẫn còn trút giận trong lòng. Có cho thì bà đây cũng không thèm lấy. Vừa về tới nhà, Như Quỳnh đã nghe được âm thanh lanh lãnh của hai mẹ con Ngân Chi. Cô lạnh lùng tiến vào bên trong, một bên nhét mép, tỏ vẻ khinh bỉ. Chưa gì hết mà đã dành tài sản rồi sao? Cô vô cùng khinh bỉ. Mẹ kế và đứa em cùng cha khác mẹ này của cô cũng quá tham lam Cô chưa nói gì đã chặn hồng trước. Mấy cái cổ phận đó của họ Cô không hề có hứng thú Chị kêu căng vừa thôi Đừng có ra vải thanh cao như vậy Cũng không có ý định cho chị vào đặc trưng và công ty đâu Ngân chị lên giọng Tức giận nhìn Như Quỳnh Như muốn ăn tươi nuốt sống Á cực kỳ khó chịu và bực dọc Bởi Như Quỳnh suốt ngày chỉ khiến ả điên lên Ả ghét cô đến cùng cực Bà Mai nghe thấy Liền lương cô một cái rõ Thứ như bày ra đường ở là vừa Cho mày cổ phần sao? Tao khinh. Muốn lấy được cổ phần công ty, nằm mơ đi. Bà ta sẽ không cho cô đồng vào dù chỉ là một phần trăm. Trước sự hùng hổ của mẹ con họ, Như Quỳnh tỏ ra không yếu thế. Ra đường, loại đàn bà đi tiện dụ dỗ chồng người khác cũng có quyền hống hách như vậy sao? Giờ lại đẻ ra cái thứ con gái đê tiện không kém. Đợi đi, sẽ có ngày cô lấy lại từng chút từng chút một những gì đã mất. Sẽ khiến tất cả phải quỳ dưới chân cô mà cầu xin họ Họ đã đối xử với cô như thế nào Từ từ cô sẽ trả lại tất cả Mày Mày Bà Mai giận quá không nói nên lời Khuôn mặt cũng tái xanh đi Ngân chị đứng dậy hét lớn Khuôn mặt vô cùng hung dữ Nhìn về phía cô chỉ có cái quyền gì mà ở căn nhà này lên tiếng Chị đánh nhớ Ở đây chỉ có chị là người thừa mà thôi Ngân chị ghét như quỳnh đến cùng cực Cô chính là cây gai trong má cả Nếu như ông Minh không ngăn cản à đã tống cổ Như Quỳnh ra khỏi căn nhà này từ rất lâu Tao nói sai sao Chẳng qua là kẻ thứ ba Cần gì phải tôn trọng Cô găng giọng từng chữ một Ánh mắt lộ ra tia căm hận Nếu như không phải vì bà ta Thì mẹ cô cũng chẳng rời xa cô sớm như vậy Mày câm lại cho tao Mất vậy Quá mất vậy Bây giờ ông mình đã không chịu nổi những lời nói của cô vào tai Ông ta tức giận quát lớn Bàn tay cũng vỗ xuống bàn Tạo thành một tiếng rõ to Như Quỳnh nghe xong câu mắng nhiết này Thì thấy trào phúng không thôi Mất dậy ư <cười> Đôi lúc Ngân chỉ còn thốt ra những lời quá đáng với cụ rất nhiều Nhưng ông ta đời nào la rầy đứa con gái cưng như thế Chỉ có cô ông ta mới gai mắt Vậy không sao Cô sớm đã quen với sự thiên vị ấy Vậy nên cô chưa từng yếu thế mà để bản thân bị bắt nạt. Mất dạy? Ông tự chửi vào mặt mình sao? Tôi mất dạy là do người ba tốt nhờ ông không biết dạy dỗ đàng hoàng đấy. Như Quỳnh ngên mặt lên. Đối diện với sự méo mó trên khuôn mặt ông Minh mà cười chế dỉu, cô không ngại làm cho bọn họ điên tiếc. Mày, mày cuốt ngay, cuốt ngay. Nếu biết trước như thế, khi xưa ta đã không cho mày ở đây, không nuôi mày để mày hỗn láo như vậy. Ông Minh bật giày quát thật lớn, khuôn mặt biến sắc một cách rõ rệt. Thái độ điềm đạm nói chuyện với Ngân Chi lúc nãy đã không còn mà thay vào đó là sự dữ tợn đến kinh ngạc dành cho Như Quỳnh. Tuy nhiên, Như Quỳnh vẫn không hề tỏ ra thái độ khó chịu gì trước bọn người này. Từ đầu tới cuối, cô luôn bình thản như thế. Khoanh hai tay trước ngực, cô ung dung nói. Đúng rồi ha, khi tôi chưa biết việc hai người hại chết mẹ tôi. Thì sao không bóp chết tôi đi? Thế sẽ chẳng chướng mắt như bây giờ. Tôi nói rõ cho các người nghe. Tôi còn ở lại đây. Là để tận mắt xem cái căn nhà này từ từ mụt nát. Nói xong cô cười lớn nhìn họ. Hai mẹ con cô thì đừng trách cô trả thù. Nhất định cô sẽ làm cho tất cả mọi người không còn đường sống. Đợi đi, nhanh thôi. Ông mình chế dữ. Mày tính trả thù sao? <cười> Tao không tin là mày có thể làm được. Muốn ông mình tin như Quỳnh trả thụ Có đánh chết Ông ta cũng không tin Một đứa nhảy ranh như cô thì làm nên trò trống gì chứ Làm được hay không Thì ông cứ đợi xem Cô lại nở nụ cười khinh bỉ Sẽ nhanh thôi Ông ta không còn dám bày ra cái bộ mặt đáng ghét này Để xem thường cô nữa Đúng là đủ điên Chị báo cút đi Ngân chị liếc mắt nhìn cô Thật khó chịu khi cô cứ đứng ở đây Làm ngứa mắt mọi người Tôi nói cho cô biết Tốt nhất đừng có chọc đến tôi, tôi sẽ không để yên đâu, muốn đuổi tôi đi sao? Đứa con từ miệng kẻ thứ ba sinh ra này có tư cách gì? Còn hai người tốt nhất nên câm cái miệng lại. Chứng cứ ông Tham Dũng còn trong tay tôi nên hãy cẩn thận đi. Như Quỳnh lạnh lùng cảnh cáo, nhớ lại năm đó, nhờ có chứng cứ này nên cô mới thoải mái hơn một chút, mới học hành tốt và không bị ước hiếp. Và nhờ vậy cô mới có thể có cơ hội trả thù như ngày hôm nay. Mày nghĩ có thể lấy chứng cứ đó mà uy hiếp công ty sao? Đã 12 năm trôi qua, nếu đưa ra cũng không có gì to tát Chỉ cần đút lót một số tiền, bịt miệng là coi như xong. Bà Mai giọng điều khinh miệt, thái độ dững dưng, trước sức ép của cô. Bà chắc công ty của các người không bị dị chứ Thái độ cô vẫn như một, cứ nhẫn nhơ. Và xem như không phải chuyện của mình Như Quỳnh Thật ra là mày có ý gì Đã 12 năm trôi qua Nếu mày muốn trả tù tại sao Khi có chứng cứ Mày cứ uy hiếp mà không báo cảnh sát Điều này ông Minh nghi ngờ đã lâu Nhưng không có đáp án chính xác từ miệng của cô Cô chỉ dùng nó để uy hiếp ông ta Chứ không dạo chứng cứ Ông ta làm ăn hối lộ cho cảnh sát Tại sao lại như vậy Tù cùng là cô có ý gì Nếu lúc đó cô báo cảnh sát, nhất định công ty sẽ đứng trước nguy cơ phá sản. Còn bây giờ công ty đã mạnh lên. Dù cô có báo cảnh sát, thì ông ta cũng sẽ móc nối quan hệ mà cứu công ty thoát khỏi hiểm cảnh. Báo cảnh sát sao? Như Quỳnh bật cười, cô đâu có ngu. Nếu lúc đó báo cảnh sát, công ty chắc chắn sẽ gặp biến cố lớn. Vậy thì làm sao cô có thể có được thành công như ngày hôm nay? Công ty sụp đổ, ai lo lắng cho cô ăn, cho cô học. Vậy mà ông Minh cũng không hiểu. Thật là quá ngu ngốc. Ý gì sao? Tính đùa giỡn với các người như mèo vận chụp thôi. Không được à? như Quỳnh nói xong thì bật cười to. Sau đó không muốn phí thời gian của bọn họ nữa mà đi thẳng lên lậu. <cười> Thứ con gái như bầy thật làm cho tao quá nhục nhã. Ông Minh tức giận ngồi xuống ghế. Ông ta cảm thấy thực sự rất bất hạnh khi có một người con gái như thế. Cô vốn không bằng một góc của Ngân Chi. Trong mắt ông ta ba bè Tống cổ nó đi đi có nó câu thật sự không vui ngân chi bày ra vẻ mặt nhõng nhẽo mong muốn của cô ta chính là làm cho như Quỳnh biến mất khỏi căn nhà này chỉ cần b nhiêu đó thôi cô ta đã ngủ ngon yên giấc thôi vẫn là nhìnn nó đi chứng cứ tham dũng của bà vẫn còn trong tay nó ông Minh Hà Dọ lúcc nãy ông ta nghĩ sẽ cứu được công ty nếu như chứng cứ ông ta tham nhũng bị tung ra Nhưng ông không chắc sẽ cứu được hoàn toàn hay không Vì lúc đó ông ta tham dũng Một khoản rất lớn <cười> Vậy ba có cho nó vào làm trong công ty không? Ngân Chi vẫn không hài lòng Mặt đâm đâm lại Cô ta tỏ ra không cam tâm Vẫn nên bố trí cho nó Làm nhân viên Nếu không người ngoài sẽ dị nghị Dị nghị? Đúng Nếu cô mà đi làm nơi khác Thì sẽ không tốt Sẽ bị người ta đánh giá về căn nhà này ngay Vì vậy ông Minh nên cho cô vào công ty Chỉ khi cho cô làm nhân viên Nếu người ngoài có hỏi Thì lấy lý do là cô học quá tệ Về ngành này Nên cho làm một chức vụ nhỏ Sáng nay như Quỳnh thức sớm Thay đổi xong Cô liền cầm hồ sơ xin việc trên tay Từ đầu cô đã vốn không muốn đặt chân vào công ty của ông Minh Mà nơi cô nhắm đến Lại là một chỗ rất ít ai có thể đặt vào Đúng, mục tiêu của cô chính là công ty AM Bước đầu tiên để trả tù cho mẹ Là buộc cô phải bước vào công ty AM Chị đi đâu vậy? Ba nể tình nên cho chị vào công ty làm nhân viên Tự mà đi taxi tới đó đi Khi Như Quỳnh vừa đặt chân xuống tới phòng khách Đã nghe giọng nói đành đá của ngân trì vàng lên Cô ta thốt ra những lời đó Dường như là đang ban ân Huệ cho cô vậy Như Quỳnh không khỏi cảm thấy hài hước Bà đây miễn cần, cô tự mà làm nhân viên của cô đi Nói xong Như Quỳnh dứt khoát Ngoảnh mật đi luôn, không thèm nhìn lại Cho cô làm nhân viên Vậy mấy năm nay cô học vất vả Không ngại mệt mỏi và cực nhọc Chẳng phải uổng phí hết sao Chị Ngân chị tức giận vô cùng Nhưng lại không biết đáp trả làm sao Trước sự hống hách của Như Quỳnh Không làm thì không làm Dù sao cô ta cũng chẳng muốn Như Quỳnh xuất hiện ở công ty của bà Sau khi bắt taxi, như Quỳnh liền đến AM. Khi đã đến nơi, chứng kiến được sự ngạo nghế và to lớn của AM, cô cảm thấy nó uy nghi vô cùng. như Quỳnh không suy nghĩ nhiều nữa, cô nhấc chân bước vào bên trong. Tại công ty AM, phòng làm việc ở tận cao nhất. Giám đốc, cà phê qua anh ạ. Thư ký mang một ly cà phê nóng vào cung kính trước người đàn ông mà cô ấy gọi là giám đốc. Để trên bài đi Người đàn ông đang xem tài liệu Anh chẳng tèm dành cho thư ký một ánh nhìn Chỉ lành giọng nói ra vài chữ Dạ Thư ký nghe theo Cô ấy vốn định đặt ly cà phê lên bàn theo yêu cầu Nhưng do mãi ngắm sự điển trai của người đàn ông Mà vô tình làm tràn nước ly cà phê ra tay Cô ấy hoảng hốt vị nóng Nên đã phản xạ có điều kiện Mà buông tổng ly cà phê Chất lỏng màu nâu liền lan rộng một góc bàn khiến cho vài trang tài liệu bị ướt. Chứng kiến bản thân đã mắc lỗi sai nghiêm trọng, cô thư ký vội vàng cầu xin sự tha thứ. Xin lỗi, xin lỗi giám đốc, tôi không cố ý. Giờ đây thư ký cuốn cả lên, không biết nên làm sao mới phải. Cô ta sợ hãi vô cùng vì sự bất cẩn của bản thân. Bây giờ gia vĩ mới đưa mắt nhìn cô thư ký, ăn mặc gợi cảm trước mặt. Anh nhớ mày vì sự vụng về của cô ta. Nhìn vào đôi mắt đang hoảng loạn kia, Anh luôn nói ra một câu không chút hơi ấm Đến phòng kế toán nhận lương tháng này đi Ngày mai cô khỏi cần phải đi làm d dám giám đốc... giám đốc à Thư ký muốn xin lỗi Và mong anh sẽ suy nghĩ lại Nhưng nào ngờ anh đã cắt ngang Tôi không nói lại lần thứ hai Tìa sắc bén trong mắt của gia vĩ Khiến thư ký phát ruông Cô thư ký đành lặng lẽ rời đi Là do cô ấy quá bất cẩn Mà không chú ý Đúng là chỉ có thể trách bản thân Một nơi làm việc tốt như em Khó lắm cô ấy mới đặt chân vào được Vậy mà giờ đã phải tạm biệt nơi đây Lập tức tìm thư ký mới cho tôi Gia vị nhấc điện thoại lên ra lệnh Anh tổng báo cho trợ lý xong xuôi thì cấp máy Chưa đầy 10 phút sau Trợ lý Dương đã gọi điện lại cho anh Anh ta nói gì đó Thì Gia vị đã đồng ý ngay Được, đem hồ sơ tới đây Dạ thưa giám đốc, đây là hồ sơ của như Quỳnh Trợ lý dương cung kính Đưa bộ hồ sơ bằng hai tay cho gia vĩ như Quỳnh là con gái ông Hoàng Minh Nhìn hồ sơ lý lịch của cô Anh liền thốt ra nghi vấn trong độ Dạ đúng, cô ta là con gái lớn của ông Hoàng Minh Giám đốc công ty Hoàng Minh Trợ lý dương nghiêm túc trả lời câu hỏi Mà gia vị đặt ra Được, anh bảo cô ấy có thể lên đây làm ngay bây giờ Nhìn qua hồ sơ, gia vị cảm thấy Như Quỳnh đúng là người con gái xuất sắc. Mặc dù cô chỉ mới ra trường, nhưng anh cảm thấy cô có thể đảm nhận tốt công việc này. Kinh nghiệm thì để cô từ từ tích lũy trong suốt quá trình làm việc. Trợ lý Dương gật đầu rồi bước ra ngoài. Biết được tin vui từ trợ lý Dương, Như Quỳnh khá bất ngờ khi cô được nhận ngay trước thư ký giám đốc. Cô liền làm việc ngay trong ngày, sau khi nghe trợ lý Dương giới thiệu sơ qua về công ty. Và những mãn mà cô phụ trách, cô đã nghiêm túc lắng nghe Không biết nên xưng hô với anh thế nào Nói chuyện với trợ lý một lúc Nhưng vẫn không biết tên anh ta để tiện xưng hô Thế là Như Quỳnh đã cất tiếng hỏi Trợ lý Dương tự giới thiệu về bản thân Tôi tên là Dương, cô gọi ra cũng được Như Quỳnh ngực nhẹ đầu Tôi biết rồi, cảm ơn anh Dương Giám đốc, hồ sơ này cần chữ ký của anh Sau khi gõ cửa phòng của Gia Vĩ Như Quỳnh cầm tài liệu bước vào bên trong Dừng lại trước chiếc bàn làm việc của anh Cô chia hai tay ra Đưa tệp tài liệu cho anh Mặc dù cô có nghe danh tiếng của Gia Vĩ Nhưng chưa từng thấy anh qua báo chí Hoặc các trang mạng xã hội Cũng tại anh không thích công khai bản thân Nên đến tận thời khắc này Cô mới nhìn rõ diện mạo của anh Gia Vĩ không những sở hữu Một gương mặt điển trai Mà còn có phong tái của một doanh nhân thành đạt Anh sở hữu một đôi mày rậm rạp, một đôi mắt sáng ngợi, một cái mũi cao ngút, một đôi môi mỏng đầy cương nghị. Không biết tại sao cô lại cảm thấy anh quá quen mắt, dường như cô đã gặp anh ở đâu đó rồi thì phải. Đài não như quỳnh không ngừng suy nghĩ, sau đó cô mới nhớ ra, đây không phải lần đầu gặp anh, mà là lần thứ hai. Anh chính là người đó. Đúng, chính là anh. Nhịp tim của cô bỗng chốc đập mạnh hơn. Cảm giác hiện tại trong cô quen lắm. Năm đó, cô đã trải qua một lần, nhưng cô đã khiến bản thân bình thường trở lại. Bây giờ cảm giác này lại quay lại một lần nữa. Cô thực sự không muốn như vậy. Nhanh chóng xua đi cảm giác quái quỷ đó trong đầu. Sau đó coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Hồ sơ này cần chữ ký của anh. Lần đầu tiên gia vĩ nghe có người nói như vậy. Đầu mày khẽ nhíu lại. Anh ngẩn đầu lên nhìn cô. Tâm đánh giá cô. Như quỳnh không so vấn, nhưng vẫn rất đẹp. Da mặt trắng mịn, không tị vết. Đôi chân mày thanh tú. Đôi mắt trong suốt, nhưng vẫn không nhìn thấu được. Mũi thẳng tắp. Đôi môi anh đào đầy khiêu gợi. Đẹp. Lần đầu tiên anh thấy một cô gái không so vấn, mà đẹp như vậy, lại bận đồ kín đáo không chút hở hang. Áo sợi mì quần thun đơn giản. Cô gái này đã khiến cho anh có hảo cảm. Ở buổi đầu tiên làm việc này. Nhưng hình như anh thấy cô rất quen. Chẳng phải là gặp cô rồi. Cô để trên bàn đi. Gia vĩ nhỏ nhẹ cất tiếng. Vẫn không nghĩ ra người này là ai. Cô có cảm giác quen thuộc với anh. Được. Như Quỳnh mang tài liệu đến để trên bàn cho anh ký tên. Tìm bỗng chốc đập loạn xạ khi nghe tiếng anh. Cũng đã 4 năm rồi nhỉ. Hình ảnh năm xưa trợt Tua nhanh trong đầu cô, nhưng đã bị cô xua tan đi ngay. Giám đốc, chiều nay anh có cuộc hẹn ăn cơm với đối tác lúc 3 giờ. Khi anh ký tên, cô liền báo cáo vắng tắt về lịch trình của anh ngày hôm nay. Hủy đi. Anh nhìn cô đưa sắp tài liệu, đã ký cho cô. Được. Cô cầm lấy sắp tài liệu trên tay và nói. Không còn vì gì nữa, tôi xin phép. Cô cúi nhẹ đầu sau đó quay mặt bước đi. À Quang. Anh chờ cất tiếng chặn bước chân của cô. Giám đốc có gì dặn dò? Cô quay đầu lại nhìn anh, chờ đợi anh căng dặn. Mang cho tôi một ly cà phê ít đường. Anh vốn định hỏi cô gì đó, nhưng suy cho cùng vẫn không nên thốt ra lời nói ấy, đành lấy lý do muốn uống cà phê. Anh nhìn cô chăm chú, trầm ngâm suy nghĩ. Được, nói rồi cô quay bước đi. Gia vị khá ngạc nhiên. Cô chỉ nói được mãi sao Anh không quen những thư ký trước đây Khi anh dặn dò liền vân dạ Còn cô thì chỉ đáp ngắn gọn Được Như không sao Anh thấy cô khá thú vị Rõ ràng gia vị thấy cô rất quen Nhưng lại không nhớ nổi cô là ai Phải chăng là vì anh nhớ nhầm Chứ thật ra Anh chưa bao giờ gặp qua cô Chắc là vậy rồi Thầm đoán có lẽ công việc dạo gần đây nhiều quá Khiến anh có chút áp lực Nên mới nảy sinh ra cảm giác như vừa rồi. Lúc này Như Quỳnh đã đi ra ngoài. Đẩy mắt của bỗng lóe lên một tia sáng. Bước đầu tiên xem như đã thành công mỹ mãn. Tiếp đó cô sẽ chuẩn bị tiến hành bước thứ hai. Kể từ khi Như Quỳnh bắt đầu làm việc ở công ty AM đến nay, cũng đã được 3 ngày. Ông Minh có gặn hỏi nhưng cô cũng chẳng thèm quan tâm mà trả lời ông ta. Còn Ngân Chi được vào công ty của ông mình Lúc nào cũng đem ra que với cô Khiến cô vô cùng chán ghét Nhất là cái thái độ không xem ai ra gì của cô ta Lại còn tự cao tự đại Làm như bản thân hãnh diện lắm Như Quỳnh Bữa dày mày đi đâu từ sáng tới chiều hoài vậy? Vì không có đáp án mà mình mong muốn Ông Minh vẫn tiếp tục tra hỏi Như Quỳnh Xem xem những ngày qua Rốt cuộc cô đã đi làm ở đâu? Như Quỳnh dừng bước tại phòng khách Cô đưa ánh mắt không chút hơi ấm Dành cho ba mình Quan tâm tôi sao Không nghĩ rằng ông lại quan tâm tôi đó Thực sự khó tin quá Cô nhìn ông ta khinh bỉ Muốn thăm dò cô à Cô không thích nói như vậy đâu Ông Minh vẫn chưa trả lời Thì có người lên tiếng trước Chị bớt lắm lời lại đi Ba chỉ sợ chị ra đường làm bậy bà gì đó Làm mất mặt mọi người mà tôi Ngồi trên sofa Ngân Chi vừa dũa lại bộ móng tay đã dài Vừa trưng mắt nhìn chị mình Cô ta thốt ra một câu nói rất chua ngoa Là bậy sao Tôi nghĩ người làm bậy là cô đấy Còn ông Tôi đi đâu thì cũng không cần ông phải quản Hiểu chưa Như Quỳnh cố tình chọc thức bọn họ Nói rồi cô quay đi Mặc cho khuôn mặt của hai cha con ông mình Đã giận tái đi Tiếng chửi xéo sát của họ Cũng trở nên nhỏ giận bên tay cô Đúng là cái thứ trời đánh Có ai làm con mà lại như mày không chứ Chỉ có giỏi thì cút khỏi đây luôn đi. Như Quỳnh đã nghe quá nhiều những lời như thế. Giờ nó lọt vào tay cô, cô vẫn cảm thấy hết sức bình thường. Do sáng nay không có thời gian cô mới rời đi vội. Nếu không thì đã ở lại chiến với bọn người đó tới cùng. Mới đó mà Như Quỳnh đã vào làm việc tại công ty AM được 2 tháng. Ngày nào cô cũng đi làm đúng giờ giấc. Mọi chuyện diễn ra rất bình thường. Cô đã tính hết. Thời gian còn dài nên không cần phải vội Về phía Gia Vĩ Anh vẫn không nghĩ ra khúc mắt trong lòng mình Vậy nên hôm nay Anh quyết định phải làm cho sáng tỏ Anh Vĩ, cà phê của anh Sau khi nhận được điện thoại từ anh Như Quỳnh liền pha một ly cà phê sữa ít đường Mang vào phòng làm việc cho Gia Vĩ Và đặt lên bàn làm việc Sau đó cô chào anh và tính rời đi Đợi đã Gia Vĩ vội vàng ngăn cản Anh ngẩn đầu nhìn cô bằng ánh mắt dò xét. Anh cảm thấy suy nghĩ của cô thật khó đoán. Anh đoán mãi cũng chẳng ra. Vậy nên mới hỏi rõ ràng trước cô. Giám đốc có gì dặn dò à? Cô vẫn dùng dòng điệu nhẹ nhàng với anh. Ngồi đi. Anh chỉ tay về phía sofa. Muốn cô nán lại vài phút. Như Quỳnh nghi ngờ nhưng không hỏi. Cô bước lại sofa, ngồi xuống. Người đàn ông đặt búp trên tay và để lên bàn. Anh tiến lại sofa rồi ngồi đối diện với cô. Như Quỳnh, cô vào AM tột cùng là có ý gì? Gia vị đâm chiêu nhìn cô. Anh biết cô có ý đồ nhưng lại không nhìn ra ý đồ của cô là như thế nào. Giám đốc, ý quan là sao? Như Quỳnh chỉ cười nhẹ phớt lờ rồi nhìn anh đầy ẩn ý. Cô là người rất thông minh, chắc hẳn phải rất hiểu lời tôi nói. Gia vị không nói nhiều. Anh muốn cô thẳng thắng Anh quá khen Tôi không thông minh như anh nghĩ đâu Như Quỳnh lại cười Nụ cười đầy dụ hoặc Cô là con gái ông Hoàng Minh Không làm ở công ty ba cô lại chạy đến công ty tôi Điều này tôi thắc mắc rất lâu Nhìn hồ sơ của cô Tôi biết cô là một người vô cùng xuất sắc Nhưng lại không vào làm giúp đỡ ba mình Xây dựng sự nghiệp mà lại vào đây Rốt cuộc Ý đồ của cô là gì thế Từ khi gặp tôi đã có suy nghĩ Nhưng chẳng ra Tôi muốn biết lý do." Gia vị nói ra tất cả những khúc mắc của bản thân từ khi gặp lại cô, đưa ra những suy luận vô cùng quả quyết. "Anh thật thông minh, tôi vào anh em làm việc là có ý đồ đấy." Như Quỳnh không che giấu, thẳng thẳng nhìn vào đôi mắt của anh. Gia vị cười nhẹ, đáy mắt thể hiện tia xem thường. "Anh nghĩ cô có ý đồ gì đó với công ty anh, nhưng cô sẽ làm gì được anh em?" Anh nhìn cô đáy mắt, thể hiện rõ tia cười nhạo. Nếu có ý đồ với công ty RM, thì từ đầu cô đã sai. Xem ra thì cũng chẳng thông minh. Như Quỳnh chỉ bu một câu không đậu không cuối, khi nghe nói. Tưởng đâu anh sẽ đoán đúng, nhưng suy cho cùng không một ai có thể hiểu được ý cô. Cô nói gì? Gia vị nhíu mày người đầu tiên nói anh không thông minh là cô. Người con gái này dám chê anh sao? Nghe kỹ đây, tôi không có ý đồ với ai em, mà là có ý đồ với gia vị anh đấy. Như Quỳnh nhìn anh, thái độ cứng rắn, cô không ngại ngần mà nói sai ý định của bản thân. Gia vị nghe xong thì nhíu mày anh có chút ngạc nhiên, có ý đồ với anh sao? Vì sắc đẹp, tài năng hay danh lợi, anh không ngờ cô lại là người đầu tiên, thẳng thường nói rằng bản thân có ý đồ với anh. Cô gái này quả thật khiến cho anh phải nhìn bằng ánh mắt khác. Với tôi, cô nói thử xem ý đồ của cô là gì đấy. Anh cảm thấy thích thú về vấn đề cô vừa nói. Ban đầu anh cứ nghĩ cô đến đây, là vì muốn tìm hiểu và lén biết thông tin mật của công ty, sau đó về báo cáo lại cho người nhà. Vậy nên anh mới quyết định nhận cô xem, bao giờ cô mới lộ đuôi cáo. Nhưng đã hai tháng trôi qua, cô luôn đúng mực và làm việc một cách có hiệu quả. Vậy nên anh mới không nhìn được mà hỏi thẳng. Dù gì cũng đã ở cạnh bên anh được 60 ngày Nên như Quỳnh quyết định Bộc lộ rõ bản thân Cô không do dự nói Quyến rũ anh Giọng nói của cô khá lành luồn Nhưng cũng không mang chút ngại ngùng nào cả Quyến rủ <cười> Cô lại càng sai chẳng lẽ cô không đọc tin tức về tôi Tôi Không có hứng với phụ nữ Gia vị cảm thấy hài hước lắm Hóa ra phụ nữ nào gặp anh Thì cũng có suy nghĩ trong đầu Cả Như Quỳnh cũng không ngoài lệ Anh nở một nụ cười chăm chọc Quá thực là tức cười Quyến rụ anh sao Cô nằm mơ đi Phụ nữ là thứ anh cảm thấy rất viện phức Anh không muốn dây vào Bây giờ Như Quỳnh lại nói ra những lời như thế Là cô không biết Hay là giả vờ không biết Như Quỳnh nhíu mày Đúng thật là cô chưa từng tìm hiểu về anh Vậy những lời anh nói là thật sao Cô chỉ tìm hiểu qua một số công ty lớn trên thị trường. Sau đó cô quyết định sẽ chọn công ty của Gia Vĩ vì vị trí của anh khá gần so với nhà, rất tiện để đi lại. Cô muốn vào đây để mượn tay Gia Vĩ, thực hiện trả thù cho mẹ mình, thậm chí có thể trở thành người phụ nữ bên cạnh anh. Phục vụ mọi yêu cầu của anh cũng đều được. Cô muốn lấy sự thông minh và nhan sát ra đi trao đổi với anh. Nhưng cô lại không thể ngờ rằng anh không có hứng thú với phụ nữ. Lần này chả lẽ cô đã sai lầm khi vào đây. Quả thực cô không hề tin một người như anh lại chưa từng động vào phụ nữ. Chẳng lẽ anh bị liệt dương Hay anh là gây? Cô chẳng màn suy nghĩ mà nói ra luôn. Cũng bởi vì cô quá thắc mắc. Chỉ có thể như thế anh mới không có hướng với phụ nữ. Cô thực không tin anh lại là gây. Nếu vậy thì quá bất ngờ rồi. Cô nói gì? Người đàn ông nhíu mày tức giận nhìn cô Không ngờ cô lại dám nói anh như vậy Liệt dương Gấy Đáng chết mà Nếu vậy thì uống công sức của tôi quá rồi Nếu anh không có khả năng hoàn thành giao dịch này Thì tôi xin từ chức Dứt lời cô đứng dậy Như Quỳnh nghĩ thôi thì bỏ đi Hiện tại cô cần phải chuyển sang mục tiêu khác Thấy cô dứt quá như thế Gia vị đã suy nghĩ lại Anh vội ngăn cản Quay đá Tôi chưa từng hứng thú với đàn bà Không có nghĩa tôi giống như những lời mà cô nói Nhưng khi gặp cô thì bắt đầu có hứng thú với cô rồi đấy Ngồi xuống đi Cô nói ý đồ của cô xem thử sao Gia Vĩ không tức giận vì lời nói của Như Quỳnh Ngược lại anh tỏ ra rất hứng thú Anh rất tò mò Anh muốn xem rốt cuộc là cô có ý gì Nếu như cô là một người tâm cơ Anh đã tiễn cô đi Vẫn không muộn Như Quỳnh ngồi xuống Một tí hy vọng nhỏ trong mắt cô chợt hiện lên. Cô nói ra yêu cầu của bản thân. Tôi muốn trả thù. Và anh là người có năng lực để thực hiện điều đó. Trả thù. Đầu mày người đàn ông câu lại vì lời nói ấy. Anh nhìn cô không chớp mắt. Suy nghĩ vài giây cuối cùng. Anh đã nêu lên suy đoán của bản thân cho cô nghe. Cô là con gái ông Minh. Một người có tiếng trong giới chính trị. Cô muốn trả thù ai thì chỉ cần nhờ ba cô một tiếng. Nếu như ông thực sự thương con gái Thì sẽ không để cô đi nhờ vả Một người xa lạ từ tôi Trừ phi Người cô muốn trả thù Lại chính là ông Minh Anh thẳng thắng nói ra đúng tiệm đèn của cô Anh đã suy luận rất kỹ Muốn trả thù ai đó Cô đâu cần phải nhờ anh Nhưng nếu đã nhờ anh thì ác hẳn có vấn đề Mà vấn đề ở đây Cô muốn trả thù chính ba mình Đúng tôi muốn trả thù ông ta Chính công ty của ông ta phá sản Vì vậy tôi đã tìm đến anh Để cùng anh thực hiện một cuộc giao dịch Tôi chấp nhận dùng thân thể này Dùng sự trong trắng của tôi để trao đổi Với yêu cầu Anh phải làm cho ông ta thương bại danh liệt Cô không dài dòng tặng tắn Thốt lên điều Mà bạn thân vẫn muốn Vì trả thù cô có thể làm tất cả Trinh tiết quý nhất Cô cũng không mẹn tới nữa Già viện nghe xong Trầm ngâm suy nghĩ Trả thù ba mình sao Vậy là anh đã suy luận đúng Lại còn trao cho anh bản thân Cô có cần phải đánh đuổi như thế không Nhưng tại sao cô lại muốn trả thù ba Trong lúc cô nói chuyện Anh đã thấy rất rõ đôi mắt cô hiền lên Thì căm phẫn tới tột độ Thân thể cô Trinh tiết cô sao Quý giá lắm mà Chỉ có bấy điều đó thôi Muốn tôi thâu tóm một công ty lớn như công ty của ba cô Cô nghĩ đây là chuyện dễ Anh dựa vào sofa Dưỡng dương nhìn cô không biết là đang nghĩ gì. Anh nghĩ nó không đáng. Như Quỳnh nhíu mày, không ngờ anh lại có thái độ đó. Nếu biết trước như thế, cô đã không tới đây. Em chắc rằng tôi sẽ giúp em, trong khi tôi và em không có quan hệ gì cả. Anh không trả lời, chỉ hỏi lại, mặt đầy thâm ý. Đây là giao dịch mà hai bên đều có lợi, tôi tin chắc anh sẽ giúp tôi. Không hiểu sao cô lại có niềm tin sâu sắc như thế. Coi như là đánh cược Cô tin chắc anh sẽ đồng ý Chắc chắn là sẽ giúp Anh không trả lời mà hỏi ngược lại một lần nữa Vẽ tự tin đó của cô Khiến cho anh rất bất ngờ Chắc Cô quả quyết nói Tuyên ngữ vẫn mang vẻ lạnh nhạt Phải lại tôi có bằng chứng ông ta tham dũng Nhiều đó cũng đủ để anh Thành công một nửa gia vĩ không nghĩ nhiều nữa Anh dần có hứng thú về cô hơn Thế là anh đã đồng ý một cách dứt khoát. Được tôi, tôi đồng ý. Nhưng tôi muốn biết lý do. Vì sao em đã trả thù ba mình? Bình tự gia vị không thích quan tâm những chuyện không liên quan tới mình. Nhưng khi gặp cô, thấy thái độ của cô rất lạ. Cách làm việc lại vô cùng khác. anh động muốn giao dịch của cô với anh khiến anh muốn biết thêm về cô gái trước mặt. Nếu anh đã đồng ý thì tôi cũng sẽ kể cho anh nghe. Như Quỳnh thẳng nhiên đáp Không tin cũng không nghĩ Sau khi nghe xong Anh sẽ nuốt lời Nhìn vào hư không Sau đó cô bắt đầu kể lại tất cả Thực ra lúc Như Quỳnh còn bé Cô đã có một gia đình rất hạnh phúc Bà cô là ông Minh Mẹ cô là bà Quyên Cô đều được ba mẹ yêu thương Và nuôn chịu không khác gì công chúa Họ đều dành những thứ tốt đẹp nhất cho cô Nhưng đến khi cô trọn 10 tuổi thì một biến cố đã xảy ra. Khi đó, vào một ngày nọ, ba cô liền dẫn một người đàn bà khác tới nhà. Và người phụ nữ đó chính là bà Mai. Theo sau bà ta còn có một đứa bé gái trạc tuổi cô. Ông Minh tổng báo cho mẹ cô biết bà ta là người ông đã thương, còn đứa bé gái kê bên là con gái ngoài giá thú của ông ta. Đáng bất ngờ hơn nữa, nó bằng tuổi với cô. Đứa bé nằm ấy chính là Ngân Chi. Có nghĩa là ba cô đã ngoại tình khi mẹ cô mang thai và sinh ra cô, mà lại giấu gần 10 năm trời. Mẹ cô hỏi ông ta tại sao lại phản bội bà. Ông ta trả lời là tại lúc đó bà đang mang thai, không thể thỏa mãn ông ta về nhu cầu sinh lý. Vì vậy ông ta đã phải tìm người phụ nữ khác, là bà Mai, và sau đó bà ta đã có thai. Bà Quyên lại hỏi tại sao ông Minh lại giấu bà về chuyện ông ta có con riêng. Thì ông ta nói đó là ngoại ý muốn Ông ta không nợ bắt bà Mai nhưng tình của ông ta phải bỏ con Nên cứ thế nuôi con bên ngoài Suốt bao nhiêu năm qua Lúc đó Cả cô và Ngân Chi đã được 10 tuổi Vậy nên ông Minh quyết định nói ra tất cả Mẹ cô không tin sự thật Vẫn là sự thật Bà chấp nhận Chuyện đau lòng và tàn khốc đó Cô nhớ rằng lúc đó Mẹ đã khóc rất nhiều Nhưng cô lại không làm được gì cả Chỉ có thể bất lực đứng nhìn bà đau khổ Từ đó tình yêu thương Và sự quan tâm của ông Minh Đối với mẹ con cô Dần chuyển sang hết mẹ con Ngân Chi Và càng ngày càng không mạng để ý Tới mẹ con cô nữa Do trước đây bà Quyên khá nghèo Gia đình cũng không còn người thân nào cả vả lại tính bà lại yếu đuối Nên không thể phản kháng Trước sự độc đoán của ông Minh Cũng như mưu kế của bà Mai Bà Quyên cứ chấp nhận và chịu đựng như vậy Mà không thể làm gì được cả Sống được tầm nửa năm Thì biến cố lớn hơn đã xảy ra Một hôm khi đi học về Như Quỳnh liền nghe người giúp việc cho hay Mẹ cô trong phòng một mình Vì cơn hen xuyển tái phát Không sử dụng thuốc kịp thời Nên đã tử vong Cô như hóa đá Chạy đi tìm mẹ Cô đã khóc Cô khóc rất nhiều Nhưng ông Minh thì ngược lại Ông ta hình như chẳng buồn gì cả Còn mẹ con bà Mai thì cười chấm chọc. Cô không quan tâm, cứ mặc kỳ họ. Chạy thật nhanh lên lầu để tìm mẹ. Nói từ đây, cổ hồng cô như nghẹn ứ. Gia vĩ trợt phát hiện ra, kia đau thương trong mắt cô. Lần đầu tiên anh thấy cô như vậy, qua những ngày tán tiếp xúc trước đây. Anh cho mày nhìn cô, bản thân có chút gì đó, nói không nên lời Cái chết của mẹ em không đơn giản như vậy. Anh nhẹ nhàng hỏi, nếu là đơn giản... Anh tuyên chắc cô sẽ không tìm anh Đúng, thật sự là không đơn giản Cô khôi phục lại vẻ mặt ban đầu Tìa đầu thường cũng đã biến mất Thay vào đó là sự lạnh lùng vốn có Khi mẹ mất, Như Quỳnh thực sự định là sẽ chết theo mẹ Chỉ có mẹ mới duy trì được sự sống cho cô Nhưng mẹ cũng đã bỏ đi Cô định khi ngày mai trước khi chôn mẹ Cô sẽ tự tử và xuống mồ cùng với mẹ Nhưng cô lại phải sống tiếp, vì cô đã nghe được một chuyện ngoài ý muốn. Tối hôm đó, mắt như quỳnh như đã sưng hết lên vì khóc. Cô sang phòng ông Minh để hỏi xem, giờ nào mẹ cô sẽ hạ huyệt. Nhưng cô lại vô cùng bất ngờ khi nghe được cuộc đối thoại của ông Minh với bà Mai. Cô nghe thật rõ ràng từng chữ một mà họ nói, bàn tay cũng siết thật chặt thành nắm đấm. Bà ta chết rồi, đúng là không còn gì bị chướng mắt. Bà Mai cười đắc ý giọng nói chua lanh lãnh, vàng lên khắp phòng. Em cũng quá tài nhẫn đi. Bà ta dù sao cũng từng làm vợ anh. Tuy là miệng nói, nhưng ông mình lại dịu dàng ôm lấy bà Mai vào lòng. Sao? Anh nói gì? <cười> là em cố tình đấy. Em cố tình sang phòng tìm bà ta, chọc tức cho bà ta lên cơn suyển, rồi lấy thuốc của bà ta đi, cho bà ta không có thuốc mà chết đấy. Anh đau lòng sao? Bà Mai hống hát. Không coi ai ra gì mà thốt ra, âm lượng lớn hơn. Bà ta nhìn ông Minh tức giận, như muốn lột da ông ta ra. Đâu có, cho bà ấy chết quách đi cũng được thôi. Anh chỉ thương nhất mời nem thôi. Ông Minh ôm lấy eo bà ta đình nọt, tay cũng bắt đầu sờ soạn khắp người bà ta. Còn con Như Quỳnh, em cũng không để yên đâu. Mặt phương Mai đầy nham hiểm, nhìn về phía xa xăm. bàn tay bà ta ôm chặt lấy ông Minh. Biết rồi, em làm gì tùy ý em Nói rồi ông Minh đẩy bà Mai Ngã xuống trường Sau đó dùng tay cởi sạch đồ bà ta ra Như Quỳnh đứng ở ngoài cửa Như hóa đá Một tiếng động trời như sét đánh ngang tay Làm cho cô bất động tại chỗ Tất cả là do hai con người khốn nạn đó làm ra Là hai người nhẫn tâm đó Đã hại chết mẹ cô Cô thật không tin người đàn ông kia lại là ba cô Người đã từng yêu thương cô Cô cố gắng chạy nhanh về phía phòng Hết mức có thể Đóng sầm cửa Nước mắt hàng thụ cũng bắt đầu rơi xuống Một cô gái chỉ mới hơn 10 tuổi như cô Thì làm sao có thể thích ứng được Chuyện kinh hoàng này cơ chứ Cứ tưởng cảnh mẹ cô từ từ chết đi Trong cơn hèn xuyển đàn tái phát Cô lại rất căm hận Cô hận hận tất cả bọn họ Một lụ đáng chết Cô không thể chết Cô phải sống để trả thù trả thù nhất định phải như thế Từ đó cô lành nhạt với tất cả, cô đã thay đổi một Như Quỳnh ngây thơ trước đây. Tường bị Ngân Chi bắt nạt, đã không còn nữa, thay vào đó là một Như Quỳnh lạnh lùng và vô cảm. Khi bị Phương Mai la dậy vô cớ, cô thắng tường đáp lại. Khi bị Ngân Chi ức hiếp, cô lạnh lùng trả đũa. Nhưng dù sao vẫn yếu thế, nên cô vẫn rất nhẫn nhịn. Đôi khi quá sức chịu đựng, cô mới hoàn toàn đáp trả. Mà lần nào đáp trả xong thương tích cũng đầy mình. Như Quỳnh đã tìm đủ mọi cách, để có thể trả tù, cô phải thật thành công, phải cố gắng ra sức. Vào một ngày đẹp trời của hai năm sau, tình cờ nghe lén được cuộc đối thoại của ông Minh, cô phát hiện ra một chuyện liên quan đến công ty. Đó là ông Minh đã ăn hối lộ. Thế là nhân lúc ông ta và bà Mai không có ở nhà, cô đã lén vào phòng của ông ta, lấy được bằng chứng, ông ta hối lộ trong máy tính của ông Minh. Tuy quá trình có hơi gian nan nhưng cô vẫn có thể thành công thực hiện. Cô lấy bằng chứng đó, làm con ác chủ bại và ra điều kiện với ông Minh. Bác ông ta cho cô ăn học đầy đủ, cho cô học võ, cho cô học nhiều thứ tiếng. Nói tóm lại là cô dùng nó để uy hiếp ông ta chu cấp cho cô. Bởi cô phải đầu tư cho tương lai. Sau này trở thành một người giỏi giang, có năng lực như thế, thì sẽ dễ dàng hơn cho việc trả thù của bản thân. Bạn đồ cô giận dữ, nên tiêu tiền ông Minh như xả rác. Ông ta cũng chẳng dám than vãn. Từ khi học võ, sức lực của Như Quỳnh đã mạnh hơn. Có khi bị bà Mai và ngưng trì động tay, cô liền đánh trả ngay. Có võ rồi cô không sợ gì cả. Một khi bản thân đã mạnh, thì chẳng sợ cảnh bị ướt hiếp. Nếu họ muốn chơi, thì cô sẽ chịu tới bến. Nói tới đây cô nở nụ cười chua chát, nhưng mang ý khinh bỉ nhiều hơn. Sao? Thấy tôi nguy hiểm lắm đúng không? Nhưng anh đã từng hứa thì đừng có hổng từ chối. Em từ nhỏ đã khổ lắm sao? Gia vị có chút khó khăn khi thốt lên câu hỏi ấy. Không hiểu sao khi nghe cô kể hết cuộc đời mình, trái tim anh lại thôn thức. Có gì đó rất khó chịu trong lòng anh. Một cô gái như cô, quả thật rất mạnh mẽ. Không. Tôi chịu được. Tôi chỉ khổ sau 2 năm mẹ tôi mất. Hai năm đó tôi chưa uy hiếp được đám người đó Nên thường bị bắt nạt, bị đánh Như vì lúc đó tôi rất ngây thơ À không, tôi rất ngu mới đúng Sau 2 năm khi có chứng cứ Ông ta làm ăn hối lộ tôi mới khôn lên được Như Quỳnh tạng nhiên nói Nhớ lại hai năm đó Cô như điên dại Không làm được gì Nhưng chỉ có thể thường xuyên ra mộ mẹ Để trò chuyện với mẹ Cô đã phải cố gắng những dịnh biết bao Mà không ai có thể chịu được Hai năm sau khi mẹ em mất, em đã sống như thế nào? Anh thấy tiếng nói của mình có hơi càng lại. Của Hồng anh cũng đáng nghẹn ứ. Anh không thể ngờ cô lại có hoàn cảnh đau thương như thế. Cô đã cố gắng chịu đựng tất cả chỉ vì có thể trả thù cho mẹ. Quá thực rất đáng khâm phục. Bị hành hạ, đánh đập, phải ăn cơm thừa. Mặc đồ của Ngân Chi bỏ chứ không được mua đồ mới. Có khi bị hành hạ nhiều quá, tôi đi đánh trả. Nhưng làm như vậy chỉ tăng thêm sự ngu xuẩn, người thiệt hại nhiều nhất cũng chỉ có tôi. Nhớ lại năm tháng cùng cực, mà cô cấm hận, bà cô không khác gì rút vật cả, không hề che chở cho cô, mà còn theo ý kẻ thứ ba, là bà Mike đánh đập chửi mắng cô nhiều hơn. Có lúc cô nghĩ, rốt cuộc người ba luôn quan tâm cô lúc trước, có phải là ông Minh hay không? Cô hận lắm, hận không thể giết họ ngay tức khắc. Mặt anh hiện lên vẻ kinh ngạc Không ngờ một cô gái hàng ngày ít nói Chăm làm Lại chịu khổ nhiều tới như thế Điều này làm cho anh thương xót cô Và khinh thường ông Minh hơn Đừng tỏ ra thương hại Tôi không yếu đuối như nghĩ đâu Thế vẻ mặt của anh Cô liền trao mậy không vui Cô không cần bất cứ ai thương hại Cũng không cần bất cứ ai đồng cảm Bởi cô cảm thấy tất cả điều đó Chỉ là sự giả dối gia vị im lặng Anh biết cô không mạnh mẽ như vẻ bề ngoại, khuôn mà cô lúc nãy cũng vô cùng bi thương, nhưng chắc cô không nhận ra. Em muốn trả thù như thế nào? Chơi từ từ hay làm cho công ty họ trực tiếp phá sản, hoặc nó sẽ thuộc về tay em. Anh hỏi trực tiếp điều mà cô muốn thực hiện, có lẽ anh đoán cô sẽ giành lại công ty về tay mình. Tôi không có hứng thú với tài sản của bọn họ, cũng không có thời gian để chơi đùa. Vì tôi còn phải nhanh chóng đi gặp mẹ Vậy nên Anh tìm càng nhanh càng tốt Như Quỳnh qua quyết nói rảy định của bản thân Những thứ vật chất phụ phím đó Cô không cần nó Điều khiến cô vẫn kiên trì tới hôm nay Chính là phải báo thủ Sau khi báo thủ xong Cô chẳng thiết tha gì với cuộc sống này nữa Bởi mục tiêu duy nhất Đã được hoàn thành Như Quỳnh đã từng nghĩ Dù sao mình cùng chết Nếu cô giết hết những người đó rồi tự sát đi gặp mẹ suy cho cùng Cô lại không có can đảm Cô chẳng thể độc ác tới mức hãm hại bọn họ như vậy Cho dù họ chính là hung thủ khiến cho mẹ cô phải ra đi Trong sự đau đớn Gặp mẹ Chả lẽ em... Gia vị bất ngờ Không tin là cô sẽ đi tìm mẹ mình Bằng cách nào tự vẫn sao? Đúng, anh đoán không sai Như Quỳnh trả lời bằng sự kiên định Cô rất nhớ mẹ Rất muốn được nhìn thấy mẹ Tôi không cho phép Không biết vì sao khi nghe cô nói muốn chết Anh lại vô thức lớn giọng Không tán đồng việc cô nghĩ quẩn như thế Gia Vĩ Anh nghĩ anh quản được tôi sao Cô hơi câu mày không cho phép Gia Vĩ không có quyền đó Đây là lần đầu tiên Anh nghe cô gọi tên mình Bằng dòng điệu không mấy hài lòng Trước này đối với anh Cô luôn tỏ ra cụm kính, bao giờ cũng gọi hai tiếng anh Vĩ hoặc giám đốc. Em không tin là tôi sẽ giận quá mà nuốt lời sao?" Gia Vĩ nhìn cô đầy ưng ý, hiện tại anh không muốn nhắc tới việc cô muốn tự vẫn. Anh biết, giờ có nói gì cô cũng không nghe, nên sau này anh sẽ ngăn cô sau, bởi anh không hề muốn cô thực hiện hành vi tàn nhẫn ấy với chính bản thân. Nếu anh nuốt lời, Cú đấm này sẽ dành vào mặt anh đấy Như Quỳnh nắm tay thành quyền Rồi đưa lên trước mặt anh Cô nửa đùa nửa thật nói Em cũng to gan quá rụi dám nói như vậy Mắt anh nhiều lại Có ý cười nhìn cô gái trước mặt Cũng không ngờ cô gái bé nhỏ này Lại hung hăng quá đi mất Nếu như gan tôi không to Không dám đánh trả Thì khi bị ức hiếp Chưa chắc tôi sống đến tận bây giờ Như Quỳnh không sợ hãi Mà đáp lại Giọng nói hình như cũng có chút ủy khuất Cô là một người rất mạnh mẽ Cô rất ghét bị ai lừa dối Nếu anh lừa dối cô Cô chắc chắn sẽ không nghĩ tới anh là ai Mà sẽ thắng thường ra tay đánh anh Ý em là thế nào Chả lẽ họ có ý định ra tay với em Anh nghi hoặc Đặt ra câu hỏi Một người thông minh như cô thốt ra câu nói đó Chắc là có hàm ý Vẻ mặt của anh bây giờ khác hẳn lúc nãy Rõ ràng thể hiện sự quan tâm Trong đôi mắt đèn lấy Đúng, không chỉ một lần, mà rất nhiều lần. Như Quỳnh giả thật kinh ngạc. Không ngờ, cô vô tình nói một câu như thế thôi, anh lại có thể đoán ra được sự việc liên quan. Cô đành gật đầu nói. Gia vị trầm ngầm suy nghĩ, khuôn mặt đâm đâm lại như đang chờ cô. Nói lý do, ánh mắt anh lé lên tiệp phức tạp. Năm tôi 11 tuổi, bà già khốn nạn đó đã thuê người đụng xe vào tôi. Dù có bị thương nhưng vẫn không nguy hiểm tới tính mạng. Năm tôi 15 tuổi, bà ta còn thuê người chém tôi Nhưng hay là trời còn thương Tôi chạy nhanh Và bị vấp ngã nên chỉ sờ sát Năm tôi 17 tuổi Bà ta đã thuê những kẻ đáng sợ Trong giới xã hội đen ra tay với tôi Nhưng may mắn Vì có một ít vỏ phòng thân Tôi đã nhanh chóng chạy kịp Chỉ bị bọn họ dùng cây súng tự chế Bắn trúng tay tôi một viên đạn Như Quỳnh tỏ ra cam hờn kể lại những gì mà bà Mai đã gây ra cho cô. Đẩy mắt tràn ngập sự phẫn nộ chán ghét. Cô nhất định sẽ trả lại cho họ gấp đôi so với những lần cô bị họ hại. Rồi sẽ nhanh thôi. Cái gia đình khốn kiếp đó sẽ tan rã. Cái gì? Thật không ngờ em lại... Gia Vĩ càng hoạn hốt hơn khi biết sự thật. Anh không nghĩ cuộc sống từ nhỏ của cô lại bi thương tới mức ấy. Sao một cô gái yếu đuối như cô Lại có thể chống chịu được cơ chứ Nhìn bộ dàng quật cường của cô hiện giờ Bất giác Gia vị cảm thấy rất đau lòng Thì ra cô chỉ là đang cố gắng Tạo võ bọc kiên cường bên ngoài mà thôi Khi cô nói ra những lời ấy Anh đã thấy được sự căm phẫn Trong mắt cô Không phải chỉ có cam phẫn Mà còn có cả sự yếu đuối Khi không thể làm được gì Để trả thù cho mẹ Chưa Còn vụ này nữa Mà anh chưa biết Như Quỳnh các ngang lời anh Cô hồi tưởng lại quá khứ Khi tôi 18 tuổi Còn khốn ngân chi đã sai người cưỡng hiếp tôi Vì lúc đó tôi bị bệnh do học hành quá sức Nên không chống lại Cứ tưởng sẽ bị làm nhục Nhưng khi đó anh lại xuất hiện Anh nhớ chứ Lúc ấy anh đã giúp tôi thoát khỏi bọn chúng Thuy đầu óc tôi mệt mỏi Nhưng tôi vẫn nhớ kỹ khuôn mặt của anh Lần đầu tiên gặp lại anh sau 4 năm Tôi đã nhận ra anh chính là ân nhân của tôi năm xưa. Như Quỳnh đinh ninh nhìn anh. Lần đầu tiên khi cô gặp anh, cô đã nhớ kỹ khuôn mặt người đã cứu mình. Lần thứ hai khi cô gặp anh, đó là lần cô đưa tài liệu cho anh. Sau khi nhìn khuôn mặt đó, cô liền nhận ra anh. Anh Đức Thị là người đã cứu cô năm xưa. Người đàn ông này đã từng giúp cô một lần, và sẽ lại tiếp tục giúp đỡ cô một lần nữa. Hai lần... Hai sự kiện quan trọng trong cuộc đời cô Cũng may đã có sự xuất hiện của gia vị Tôi Gia vị nhíu mày suy nghĩ về vấn đề mà cô nói Sau đó anh chợt bừng tỉnh Đúng rồi tôi nhớ ra rồi Vào đêm đó tôi không về nhà Mở lại công ty làm việc Nhưng sau khi nhận được điện thoại từ gia đình Báo rằng ba tôi bị bệnh tim tái phát Tôi mới gấp rút trở về nhà Trên đường về tôi đã vô tình gặp em Trong trạng thái ngàn cân treo sợi tóc Thế là mới dừng lại ra tay tương trợ Anh kể lại chi tiết nằm đó Thực không nghĩ cô gái ấy Lại chính là cô Hèn gì khi gặp lại cô Anh đã cảm thấy rất quen thuộc Thì ra là đã từng gặp cỡ Thực ra trước khi đến đây Tôi chưa hề nhận ra Anh là người đã giúp đỡ tôi năm ấy Vì khi đó Tôi chẳng thể tìm hiểu gì Về công ty của anh thay người điều hành công ty là anh. Nhưng khi vừa gặp lại tôi mới nhận ra anh ngay. Anh nói xem, có phải Duyên số đã để tôi gặp anh, và Duyên cũng đã để cho tôi tìm tới anh đúng không? Nói rồi cô mỉm cười. Có lẽ thực sự là chữ Duyên, nhưng chỉ là Duyên gặp nhau thôi. Cô không muốn nghĩ nhiều. Là Duyên sao? Có lẽ là như vậy. Nhìn nụ cười của cô anh có chút mê say, không ngờ cô lại cười đẹp đến như thế. Sau đó, Anh cũng cười, anh vốn không tin vào hai chữ duyên phận. Nhưng khi nhìn thấy cô cười, anh đã gợt đầu tán động. Năm đó, Như Quỳnh vẫn chưa nói lời cảm ơn với gia Vĩ một cách đàng hoàng. Vậy nên giờ đây cô trình trọng thốt ra những lời nói chân thành nhất. Nếu không có anh, em là cuộc đời của tôi sẽ bị hủy hoại mất. Hôm nay tôi thành thực cảm ơn anh vì sự trượng nghĩa ấy. Để bày tỏ thành ý, Như Quỳnh còn cố tình đứng dậy. Và cuối đầu thật sâu trước gia vĩ Người đàn ông thấy thế Vội bật dậy kéo cô lên Không cần phải như vậy đâu Em cảm ơn tôi tôi nhận là được rồi Như Quỳnh ngẩn đầu nhìn anh Cô nở một nụ cười dịu dàng Được rồi Nếu không còn việc gì nữa Tôi đi làm việc của mình đây Tối nay 7 giờ Em cùng tôi đi dự tiệc Tôi sẽ sai người sang rước em Gia vĩ nhìn cô Không nhanh không chậm nói Đấy mắt Vẫn hiện ra tia vui vẻ Gặp lại cô gái mà bạn thân anh đã từng cứu Đúng là điều rất bất ngờ À, được Như Quỳnh không nghĩ nhiều Cô gật đầu rồi bước ra ngoài Bước ai sẽ thành công mau chóng thôi Ba, mẹ, bộ này được không? Hay là bộ này? Sau khi tan làm Như Quỳnh trở về Vừa đặt chân vào phòng khách Đã nghe được giọng nói hớn hở của Ngân Chi Trên tay cô ta cầm hết bộ váy này tới bộ váy khác. Nhìn bằng mắt thường cũng đủ thấy, chất liệu của nó vô cùng quý giá. Trang phục của Ngân Chi toàn là hàng hiệu. Đẹp, đẹp lắm, con mặc bộ nào cũng đẹp cả. Bà Mai mỉm cười nhìn con gái, thái độ vui vẻ không thôi. Bà ta gợt đầu lia lia khen ngợi, bởi con bà ta bận gì chả đẹp. Ba mẹ! Nghe nói buổi tiệc tối hôm nay Gia Vĩ cũng có tham dự, Có phải mặc đẹp một chút, biết đâu lọt vào mắt xanh của nãy thì tốt quá." Ngưng Chi cười hớn hở khhen khách, "Cô ta vô cùng hào hứng khi biết dạ tiệc tối nay có sự góp mặt của Gia Vĩ." "Đúng rồi, con gái bà phải ăn bận thật đẹp nha." Ông Minh hùa theo, ông cũng rất muốn kết thân với Gia Vĩ, nếu có thể làm ba vợo quan thì tốt biết mấy. <cười> Với nhan sắc thầm tệ của cô mà cũng mơ mộng gia vị để ý tới. Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Như Quỳnh không khỏi chăm chọc trước cảnh tượng ấy. Mày nói cái gì con đi kìa? Ngân chị đã không cống chế được mà quay sàn quát lớn. Không ngờ Như Quỳnh lại dám chê cô ta. Ngân chi tức giận thật là muốn tống củ cô đi ngậy. Thế Ngân chi đã lộ bàn chất thế nên cô cũng không ngại mà đáp trả. Tao nói không đúng sao? Như Quỳnh mày câm miệng lại đi Đi thì thôi mà vừa về đến nhà Thì lại làm cho mọi người trở nên xáo xào Sao mày không biến khỏi đây luôn đi Bà Mai cũng tức tối không thôi Bà ta quát thật lớn Hai mắt trần rắn lên thật đáng sợ Như Quỳnh mặc kệ những lời khó nghe kia Cô nhét môi cười khinh Nếu tôi đi thì còn gì là vui Tôi còn đang đợi để chứng kiến Cảnh gia đình này lụi bại đấy Dứt lời cô đi thẳng về phía cầu thang Ý vị chăm chọc thể hiện rõ trong từng câu nói Như Quỳnh, mày ở đó mà cười tao Mày xem lại bản thân mày đi Thử xem tao với con hèn như mày Thì anh Gia Vĩ sẽ chọn ai Ngân Chi hống hết nói vọng theo Cô ta luôn cho mình là một tiểu thư quyền quý Mà không thèm xem ai ra gì cả Cô ta tự tin nhan sắc của bản thân Là tuyệt vời nhất Còn nghĩ rằng Như Quỳnh không bằng một góc của cô ta Cô ta không tin, gia vĩ lại không chọn mình. Như Quỳnh nghe thế chỉ cười nhết mếp. Cô nghe mà thấy hài hước làm sao? Ngân Chi quả thực là khá đẹp, nhưng tất cả chỉ là nhân tạo. Hết thẩm mỹ, sửa mũi, sữa mắt, rồi đến nhiều thứ khác. Làn da đó cũng chẳng biết bao nhiêu lớp sọng phấn. Còn Như Quỳnh cô được thừa kế nét đẹp của mẹ. Mặc dù không hề sử dụng sọng phấn hay trang sức, nhưng vẫn mang lại một vẻ đẹp rất thuần túy và tự nhiên. Hèn sao, mày với mẹ mày mới là đùa hèn đấy Vậy mà không biết nhục à Như Quỳnh dưỡng dưng nhét mép Thốt ra câu nói lạnh lùng Sau đó đi một mạch lên lậu Loại người như Ngân Chi Và bà Mai tốt nhất không nên để ý Không nên bận tâm những lời khó nghe đó Cái cô cần làm là chọc dần bọn họ Bằng một hai câu chọc tức Thì cô đã hài lòng lắm Bà, bà xem Như Quỳnh nó quá đáng lắm Bà phải làm chủ cho con Ngân chị quầy sang phía ông Minh nũng điệu, bắt ông Minh phải xá giận cho mình. Nếu cứ như vậy chắc cô ta tức chết vì như Quỳnh mất. Được rồi, ba sẽ tự tự dạy dỗ nó, con đừng có giận nữa. Chuyện đó cứ tạm thời gác lại. Bây giờ con mau chọn đồ đi, lát nữa sẽ cùng ba đi dự tiệc. Ông Minh dịu dàng nói lời nuôn chiều. Vì không muốn nhìn thấy con gái, bị chịu thiệt thoại, ông ta đành phải cất giọng ngọt ngào. Tuy đã rất bực bội nhưng ngân chi cũng hầm hợp Mà ngoan ngoãn nghe theo Bây giờ cô ta chỉ muốn gặp gia vị Ngày tức khác Một người đàn ông mà phụ nữ Không bao giờ ngừng mơ ước Sau khi về phòng Như Quỳnh nằm lì trên giường Cô im lặng suy nghĩ Vậy là hôm nay cô đã hoàn thành xong giao dịch với gia vĩ Như thế cô đã gần trả tù xong cho mẹ cô Cô rất vui Nước mắt không tự chủ mà rơi xuống Mẹ Cô nhớ mẹ Cô nhớ sự bảo vệ của mẹ, cô nhớ nụ hôn của mẹ, cô nhớ mẹ mỗi sáng chạy tóc cho cô, cô nhớ cái ôm ấm áp của mẹ, cô nhớ khuôn mặt phúc hậu của mẹ, cô nhớ tiếng nói êm dịu của mẹ, cô nhớ mẹ, nhớ rất nhiều. Mẹ, cô sẽ bắt họ phải trả giá gấp trăm gấp ngàn lần. Lúc như Quỳnh tắm rửa xong xuôi, cô thấy một chiếc xe hơi sang trọng đã đổ ngay trước cửa. Và cô chắc chắn Gia Vĩ đã cho người đến đón Cô bèn bước lại gần chiếc xe đó Và lên xe Bây giờ chúng ta sẽ đi đâu? Cô nhìn tài xế qua kính chiếu hậu Và đặt ra câu hỏi Chúng ta sẽ đến biệt thự của anh Gia Vĩ Tài xế lịch sự đáp Như Quỳnh thoáng ngạc nhiên Đến biệt thự luôn sao? Cô không ngờ anh lại đưa cô đến biệt thự Chẳng mấy chóc đã đến nơi Như Quỳnh cảm ơn tài xế một câu Rồi bước xuống xe Trong đúc cô đang loay hoay Nhấn chuồng cửa Thì bỗng dưng cánh cửa biệt thự từ từ mở ra Như Quỳnh không nghĩ nhiều Cô thẳng từng đi vào bên trong Tôi đến rồi Vừa vào phòng khách Cô đã lên tiếng thông báo Cô biết rằng người đàn ông đó đang quan sát cô Đến rồi thì lên phòng ngủ của tôi thay đồ đi Giọng nói của gia vị vang đền bên tay Cô hướng về tiếng nói đó Và thấy anh đang đứng ở cầu thang Anh bận một bộ vest đen vô cùng lịch lãm, kết hợp với vẻ đẹp mê người của anh, lại càng khiến cho anh trở nên rất phong độ. Cô ngẩn ngơ trong giây lát, thấy anh bước đi cô cùng bước theo. Em định đứng ngoài cửa tới bao giờ? Gia vị dẫn đường cho cô vào bên trong, nhưng thấy cô cứ đứng ngoài cửa không chịu vào, anh liền lên tiếng. Khi cánh cửa phòng vừa được mở ra, cô lại có ấn tượng khác đối với anh. Phòng của anh lấy màu trắng làm chủ đạo, Xung quanh không bày biện gì nhiều Thứ khiến cô phải chú ý đến Đó là cây súng ngắn Được anh để lên làm vật trang trí Vì khá kinh ngạc Nên cô mới suy nghĩ mãi Mà quên là phải bước vào trong Khi nghe dục Khiến cô có chút giật mình Ờ Cô đáp qua loa rồi đặt chân bước vào phòng anh Đôi mắt cô vẫn quan sát xung quanh Em qua đây Gia vị đứng gần giường Tay cầm một bộ váy già hội vừa đặt lên giường đưa cho cô Cô bước qua đứng trước mặt anh Mắt nhìn về phía bộ váy Cô liền nhớ mày Gia vỉ cầm bộ váy già hồi màu đỏ rực ướm thử vào người cô Anh cực đầu tán thưởng Em tay thử xem Anh đưa váy cho cô Mặc dù không thích mặt nhưng cô vẫn phải nhận lấy Như Quỳnh tiến về phía phòng tắm Đã bị anh ngăn cản Em đi đâu thế? Mặc dù biết nhưng anh vẫn hỏi, giọng nói bằng chút ý cười. Tôi vào phòng thay đồ. Cô quay mặt lừa mà anh. Thay đồ mà không vào phòng chả lẽ phải thầy ở đây? Em sớm muộn gì cũng là của tôi, cần gì phải sợ đời chứ? Anh cười biết là cô vẫn ngại nhưng anh thích chọc. Tôi còn quen thay đồ trước bà người khác, đặc biệt là đàn ông. Nói xong cô bước vào phòng thay đồ, đóng cửa lại ngay mà không cho anh phản ứng thêm. Gia vị chỉ cười trừ mà thôi Mắt vẫn không rời khỏi cánh cửa phòng tắm Đã 10 phút trôi qua Anh vẫn không thấy cô ra Thay đồ thôi mà sao lâu như vậy Anh bèn bước tới gõ cửa Tự xem Như Quỳnh có chuyện gì sao Giọng nói của anh có chút ôn nhu Pha lẫn sự dịu dàng Tôi tôi không kéo quá Đằng sau lên được Tiếng nói cô vọng ra rất thê tảm Đúng là chết tiệt mà Tại sao anh lại cho cô bận cái thứ quái quỷ này chứ Em ra đi Anh cười nói ba chữ nhẹ nhàng Nhưng khó có thể cãi Như Quỳnh có chút e dẹ Nhưng đâu còn cách nào khác Cô đành mở cửa bước ra Nhưng người lại quay vào trong Đưa lưng về phía anh Gia vĩ nhìn da thịt trắng nõn của cô Mà không chớp mắt Vô cùng quyến rũ Tay anh chạm vào và lướt qua da thịt cô Làm cho cô một trận tê dại Anh từ từ kéo quá sau lưng lên cho cô Kéo rất nhẹ nhàng Xong rồi, em quay lại tôi xem. Mặc dù không nở nhưng anh vẫn màu quyến luyến rời cõi lưng cô. Như Quỳnh từ từ quay lại, khuôn mặt không tự nhiên nhìn anh. Cảm giác mặt váy dạ hồi thật khó chịu, cô không quen. Gia viễn ngây người khi thấy dáng vẻ xinh đẹp của cô. Quả thật là cô rất đẹp khi khoát trên người bộ váy dạ hội Đây là bộ váy rất đặc biệt cho nhà thiết kế nổi tiếng John thiết kế, tên là Quyến Rũ. Và duy nhất trên thế giới chỉ có một bộ Chiếc váy cướp ngực dài tới chân Được làm bằng loại vải cao cấp hết sức mềm mại Khi kết hợp với làn da trắng hồng mỏng manh Cùng với những viên kim cương trên phần ngực Và dọc theo thân áo Được phối hợp một cách tinh tế Càng làm tăng thêm vẻ đẹp mảnh khảnh Quyến rụ vốn có của cô Chiếc váy vốn quyến rụ Khi quát lên người cô lại càng quyến rụ hơn nữa Điều đó làm cho anh ngỡ ngơ không thôi Đẹp lắm Như Quỳnh Anh thực sự rất đẹp Anh tấm tắt khen ngợi Đây là lần đầu tiên anh thấy ai đẹp như vậy Và cũng là lần đầu tiên anh khen ngợi người khác Đẹp sao Tôi thấy bộ này hình như thiếu vải Cô không tin là đẹp Hỡ ở phần xương quay xanh Làm cô cực kỳ không thích Từ nhỏ cô đã không quen bận những cái này rồi Bây giờ bận vào khiến cô rất khó chịu Ngốc Em biết không, em rất đẹp. Em là người đẹp nhất mà tôi từng gặp đấy. Ngồi xuống ghế để tôi make up cho. Gia Vĩ khen cô thật lòng, sau đó ấn cô ngồi xuống bàn trang điểm, bắt đầu trang điểm cho cô. Anh biết make up? Như Quỳnh ngạc nhiên, một người cao cao tự tại như anh. Tại sao lại biết trang điểm chứ? Biết, em là người đầu tiên mà tôi thử nghiệm. Anh tạng nhiên nói. Vậy tôi là chuột bạch cho anh sao? Mắt cô trợn tròn, ngạc nhiên la lớn, không muốn. Em im lặng đi, sống trong phước mà không biết hưởng. Em có biết bao nhiêu người mong mà không được không? Tài anh vẫn linh hoạt, giúp cô make up, nhẹ nhàng nhìn cô nói. Không thèm, đúng là chỉ có người điên mới muốn làm chuột bạch cho anh. Anh làm ơn nhẹ nhẹ tay một tí đi, đừng làm mặn tôi đậm quá. Thật sự tôi không thích make up, tôi sợ sẽ dị ứng. Dị ứng? Gia vĩ dừng tay nghẹt nhiên hỏi Nếu là gì ứng thì anh sẽ không làm nữa Không phải Vì từ nhỏ tôi đã không thích sử dụng Mấy thứ son phấn này Nên cũng không bao giờ dùng Và bây giờ dùng nên sợ bị gì ứng thôi Cô tự tốn giải thích Thực ra khi những thứ son phấn này Được bôi lên mặt Thì cô thấy khó chịu vô cùng Giống như tạo lớp vỏ dạ dối trên khuôn mặt Được thử xem đẹp không Sau khi trang điểm giúp cô xong Anh liền nhìn vào khuôn mặt cô trong kính Màu sắc hài hòa Nhìn cô thực sự rất đẹp ừ, Cũng Tạm Như Quỳnh nhìn chính khuôn mặt của mình trong kính Bây giờ mới để ý Không ngờ lại đẹp như vậy Nhưng cô vẫn giữ nét trầm tính Vậy mà Tạm Đúng là không biết nhìn mà Bây giờ thì đến làm tóc Cái gì? Anh còn biết cả làm tóc cho con gái sao? Cô lại càng ngạc nhiên Nếu mày nghi hoặc hỏi Cũng chỉ mới biết, lúc nãy khi em chưa đến tôi đã lên mạng tìm hiểu, để tôi chạy tóc cho em. Gia vị mỉm cười thản nhiên nói. Tay cầm được, bắt đầu chạy chuốt cho cô. Động tác vô cùng nhẹ nhàng. Cô chăm chút nhìn khuôn mặt của anh trong kính. Đúng là lạ quá, Gia Vĩ không biết tại sao lại làm mấy việc linh tinh này. Anh đường đường lại giám đốc của một công ty lớn, có sức ảnh hưởng cao mà lại đi giúp một cô gái make up. Rồi lại làm tóc Đúng là quá bất ngờ Một hồi lâu sau đó cũng đã thành công Xong rồi em nhìn xem Kiểu tóc này rất hợp với em Do như Quỳnh vẫn luôn nhìn anh Nên khi anh nhìn cô Thì lại bốn mắt đã chạm nhau Cô vội vàng chuyển tầm mắt Sao người khác Khuôn mặt có chút không tự nhiên Thật không tệ Nhưng đâu nhất tiếc anh phải làm như vậy Tại sao chứ Cô có ý khen ngợi Quả thực anh rất giỏi Việc kết tóc thì rất hiếm để đàn ông có thể làm Vậy mà anh lại làm được Đúng là thật cao tay Nhưng tại sao lại bỏ thời gian ra học Chỉ để làm cho cô Bởi vì em là Như Quỳnh Tôi làm như vậy chỉ là vì em Gia Vĩ nhìn thẳng vào mắt cô qua kính Kiên định trả lời Như Quỳnh thắc mắc Làm là vì cô Tại sao Còn tìm bỗng chốc đập nhanh Nhưng cô đã nhanh chóng bình tâm Sau đó nhíu mày suy nghĩ Anh không trả lời chỉ mỉm cười Hãy mở ra xem đi Gia vị lấy từ trong học bàn ra Một hộp màu đỏ hình trái tim thật to Để đưa cho cô Đây là Cô do dự nhận lấy Mở ra thì vô cùng kinh ngạc Nào là vòng cổ, hoa tai, vòng tay, nhẫn Đều được đính kim cường trên đó Không biết bao nhiêu là hạt kim cường lấp lánh Đây là bộ sưu tập trang sức Do chính tay tôi thiết kế Cứ ngỡ sẽ bị lãng quên, nhưng bây giờ đã có thể dùng tới. Đúng, anh đã từng nghĩ anh sẽ không lấy vợ vì anh không thích với đàn bà. Nhưng không hiểu sao lúc đó anh có hướng thiết kế ra mà lại toàn là đồ trang sức cho phái nữ. Anh cũng không hiểu tại sao lần đầu tiên thiết kế mà lại là trang sức của nữ. Lần này tặng cô quả thực anh không hối tiếc mà lại rất vui vẻ cũng bởi vì... Đây... Ờ, tôi không hợp với những thứ này đâu. Cô nhíu mày từ nhỏ cô đã không thích trang sức Nên thực sự không muốn đeo vào Mặc dù nó rất quý hiếm Em là hợp nhất rồi Nói rồi gia vĩ cầm lấy sợi dây chuyền Được đến một viên kim cường to ở giữa Cùng với 100 viên kim cương nhỏ xung quanh Được đến rất tỉ mỉ Đeo vào cổ cho cô Ờ, anh Cô giật mình khi thấy anh mang vào cổ cho cô Vội bàn nẻ tránh Em yên nào Ba chữ nhẹ nhàng nhưng đầy quyền uy Vì vậy cô đành phải nghe theo Khi đeo xong vòng cổ Anh liền lấy hoa tai Vòng tay, nhẫn Lần lượt đeo vào hết cho cô Rất đẹp Không ngờ nó lại hợp với em như vậy Từ đây những thứ này sẽ là của em Vì vậy không cần phải ngại Cứ thoải mái mà đeo Gia Vĩ nhìn cô chăm chú Ơn cần nói Của tôi Ý anh là anh cho tôi sao Cô nghi ngờ hỏi Giá của những thứ này chắc hẳn là rất cao, vậy mà anh ta lại tặng cho cô. Đúng, là tận em, nó rất hợp với em. Anh vẫn tự tốn nhìn cô nói. Nhưng tôi thật sự không cần nó đâu. Dù Quỳnh từ chối thẳng thường, cô thực sự không thích những thứ đó. Không nhân gì gì cả, để tôi mang dạy cho em. Nói rồi anh lấy từ trong tủ ra, một chiếc hộp lớn, mở ra. Trong đó là một đôi giày cao gót Màu đỏ rực Hết sức sang trọng Anh ngồi xuống nhẹ nhàng nhấc chân cô lên Mang từng chiếc giày vào Cô đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác Anh không ngờ lại ngồi sổm xuống, xuống Mang giày cho một cô gái Mà đó lại là cô Sao một người như anh lại có thể mang giày cho người khác chứ Cô há hốc mồm kinh ngạc Đôi giày này cũng như bộ váy hay trang sức Rất hợp với em Gia Vĩ cười Khen cô thật lộng Anh cảm thấy rất vui, lâu rồi mới vui như thế. Anh cười làm vẻ là lùng vốn có đã biến mất, thay vào đó là sự gần gũi. Tôi thấy cũng bình thường, không biết có đi được hay không? Tôi thực sự không quen. Mà tại sao những thứ này lại vừa vặn với tôi như vậy? Từ bộ váy này, bộ trang sức, cùng với đôi giày cao gót này, tất cả khi mang lên đều vừa in. Tại sao có thể như thế? Cô nghi ngờ nếu như là anh đặt làm thì ít nhất phải tốn thời gian rất lâu. Vậy mà bây giờ đã có, chả lẽ anh đã đặt làm từ trước. Mà anh làm sao lại biết cô cần sử dụng, mà đặt làm trước đó? Tại sao không thể? Anh không trả lời, chỉ cười hỏi ngược lại cô. Bộ váy này nhìn đắt tiền như vậy lại rất khó thiết kế. Tôi đoán khi thiết kế bộ váy này nhất định phải mất cả tháng, vả lại nó rất vừa với tôi. Còn bộ trang sức, có thể cho là trùng hợp vừa vặn với tôi, nhưng còn đôi giày này, nó thực sự vừa như in, tại sao lại biết tôi size đồ đến size giày của tôi chứ?" Cô nói một tràng thắc mắc. "Em hỏi thông minh lắm, tôi sẽ trả lời từ đâu." Thứ nhất, bộ váy em mặc là do nhà thiết kế John cũng là một người bạn của tôi thiết kế ra. Cô ấy cũng vừa hoàn thành bộ váy này ngày hôm qua. Chưa hôm nay tôi gọi đến, bảo với cô ấy cho tôi xem thử. Bộ váy quý giá nhất ở đấy Tôi biết được quyến rủ Do cậu ấy thiết kế xong Thấy được nó rất hợp với em Nên tôi đã mang về đây cho em Tại sao anh biết Nó lại vừa hay không vừa với tôi Đoán Nhìn em tôi có thể đoán chính xác Số đo ba vòng của em Em tin không hay là để tôi nói thử Thôi không cần đâu Anh giải thích tiếp đi Cô mặt nhanh nhậu nói Anh cười Thứ hai, bộ trang sức này đúng là do tôi thiết kế từ rất lâu, mà nó lại hợp với em như vậy. Có lẽ là sự trùng hợp thôi. Thứ ba, đôi giày này cũng là tôi vừa đặt hồi trưa. Cũng là do sự suy đoán của tôi, mà đoán ra ra giày của em. Nói xong, anh mỉm cười nhìn cô rất vui vẻ. Anh giỏi nhỉ, suốt ngày chỉ biết đoán. Tại sao không đoán là tôi thích giày tế tao? Giày này tôi rất ghét. Như Quỳnh lừa mênh. Cô ghét nhất là mang giày cao gót Như vậy rồi không biết sao cô có thể đi đứng Tôi biết là em thích giày thể tao Vì ngày nào đi làm Em cũng mang giày thể tao Nhưng đi dự tiệc Ai lại mang giày thể tao chứ Được rồi, đứng lên bước đi thử xem Gia vị kéo tay cô Để cô đứng dậy Đồng tác rất dịu dàng Cô cũng biết là vậy Nhưng vẫn tỏ thái độ không thích Vì cô thực sự không thích Do không quen với loại giày này nên cô liền bị trao đảo ngay khi bị anh kéo lên. Em có sao không? Đi từ từ thôi. gia vị lo lắng, quan tâm nhẹ nhàng đỡ cô. Tôi thực sự không quen với nó, còn bộ đồ với mấy loại vòng vàng này nữa quá lộ liễu đi, tôi thực sự không thích ứng được. Như Quỳnh nhăn mặt lại, nói thật là những thứ này không hợp với cô. Bình thường cô không bao giờ dùng tới những thứ đắt giá, sang trọng như thế. Không gì là không được cả. Em biết không? Em rất đẹp. Vô cùng đẹp luôn đấy. Vì vậy tối nay em phải ăn bận như vậy. Nghe lời tôi. Đi thử đi. Từ từ thôi. Ánh mắt gia vị vẫn vô cùng kiên định nhìn cô. Anh rất hài lòng với cô. Vì vậy cô phải nghe theo lời của anh. Cô vẫn nhăn mặt đi từng bước một. Nhưng không quen là vẫn không quen lúc đi anh luôn nắm và dìu lấy tay cô. Làm cho cô sinh ra một cảm giác khó nói. Dù sao cũng là lần đầu tiên Tiếp xúc da thịt với đàn ông Được rồi, em học hay lắm Chúng ta cùng đi xuống dưới thôi Đã xong Anh nắm tay kéo cô đi Nhưng Cô vẫn còn do dự Khuôn mặt khó chịu, thực sự cô không muốn Ngoan, nghe lời đi Giọng nói nhẹ nhàng đầy uy nghiêm Khiến cô phải im lặng lắng nghe Nói rồi anh dịu cô đi Cô cũng đã thành thạo hơn một chút Đi cùng với anh từ từ ra ngoài, sau khi yên vị trên xe, chiếc xe cũng từ từ lăn bánh. Gia vĩ, có phải buổi tiệc tối nay có rất nhiều người không? Cô e quay sang anh. Cô biết chắc là có rất nhiều nhân vật tầm cỡ trong giới, vì vậy anh mới tới dự. Nếu là tiệc tầm thường thì còn lâu anh mới tới. Đúng rồi, sao em lại hỏi như thế? Anh nhớ nhẹ đôi mi hỏi cô. Tôi... Nếu nhiều người tôi thực sự không quen mặc đùa hỡi anh như vậy, trước mặt người khác. Như Quỳnh ngập ngừng lên tiếng nói, cô rất ghét bị người khác nhìn chầm chập vào khi mình ăn mặc như thế, đặc biệt là những tên háo sắc. Yên tâm, họ chỉ có thể nhìn mà không chạm, người có quyền chạm vào em chỉ có một, là gia vị tôi biết chưa. Gia vị ghé sát vào tay cô cười bí hiểm, có thách họ cũng không ai dám chạm vào cô. Vì vậy anh không sợ mà để quang mặc xinh đẹp như thế. Anh biến thái. Như Quỳnh liền tránh đi, mặc như quả cả chú chín. Nếu như không có giao dịch với anh, cô khẳng định anh sẽ ăn trọn cú đấm của cô. Tài xế vẫn lái xe như cũ, làm như không có chuyện gì. Chạy một mạch cuối cùng xe dừng lại, cô vô thức nhìn ra ngoài xe, mắt trợn nheo lại. Đây là một buổi tiệc làm việc vì từ thiện. Vốn rất phổ biến trong giới tượng lưu Ở đây làm từ thiện là một cách chỉ để đánh tiếng Quan trọng hơn là nơi đây có thể đánh giá Địa vị xã hội của những nhân vật Ở cả hai giới kinh doanh và chính trị Giả tiệc này Gia vị đã tham gia Chứng tỏ nó vô cùng long trọng và hoành tráng Khách đến tấp nập Không ngưng Ai ai cũng là người có máu mặt Nhân viên phục vụ giả tiệc Vốn định mở cửa xe cho gia vị Thì hai bên vệ sĩ đã bước lên và hành động trước khiến cho mấy tên nhân viên phải lùi lại. Hai người vệ sĩ cung kính cúi đầu trước Gia Vĩ và nói lên câu mời: "Em cứ thoải mái tự nhiên, có tôi bên cạnh." Gia Vĩ nhìn cô Trấn An, khi thấy nỗi e ngại hiện trên khuôn mặt cô. Anh muốn cô phải dựa dẫm vào mình, anh thích cảm giác đó. Như Quỳnh nhìn anh, vẫn nhíu nhẻ hàng lông mày. Gia Vĩ nghĩ một cô gái mới hai mươi mấy tuổi như cô Lần đầu đi với anh ra mặt Nhiều nhân vật tầm cỡ Trong giới thượng lưu như bây giờ Thì chắc chắn sẽ không được tự nhiên Vậy nên anh có thể thông cảm Và ai ngủi cho cô Nhưng anh vốn không hề biết rằng Thái độ của cô là sự bực dọc Anh vốn chẳng thích nơi náo nhiệt chút nào Đôi chân dài kiêu ngạo bước xuống xe Khuôn mặt anh giờ đây đầy vẻ lạnh lụn Nhưng vẫn làm sốn sang bao nhiêu trái tim Họ còn hò reo vui mừng không ngờ giám đốc gia vị trẻ trung tài năng cũng có mặt. Những cái giơ tay nhất trên của gia vị cũng toát lên sự quyền quý. Anh vòng qua xe, bước sang phía ghế bên cô ngồi, đầu với cô, ý bảo cô cứ tự tin mà bước ra. Nhiêu Quỳnh không nói gì chỉ im lặng, mũi giày cao gót màu đỏ chót được đặt ra khỏi xe và đặt xuống đất. Cô bước ra, khoác tay anh, lạnh lùng quét mắt khắp nơi. Tất cả mọi người khi thấy cô bước ra từ xe gia vĩ Đều há hốc mồm Họ đã chứng kiến điều bất ngờ Họ không tin vào mắt mình Tại sao có thể như thế Này Cậu có phải gia vĩ không thế Chợt bên tay có cảm giác nặng nặng Gia vĩ quay sang thì thấy cánh tay của mình Bị một người đàn ông đang đặt trên vai Anh không gạt ra vì biết người đó là ai như Quỳnh cũng quay sang nhìn người đàn ông đó Người đàn ông đó quả thực rất đẹp trai Ngan ngửa gia vĩ Cũng tra tuổi gia vĩ Thành Nam Cậu là có ý gì đây Gia vĩ liếc nhìn người đàn ông tên Thành Nam Rồi nhẹ gầm một cái để cảnh cáo Âm thanh chỉ đủ để ba người họ nghe thấy Ý gì sao Tớ phải hỏi cậu Cậu tuột cùng là có ý gì Thành Nam tự đắc nhìn anh Anh đang rất nghi ngờ nhân sinh Chính bởi anh ta cũng không tin vào mắt mình nữa Cậu Nam, cậu Vĩ, xin chào, công đón tiếp chu đáo thật, đúng là quá thức lễ, thức lễ Bây giờ một giọng nói của người đàn ông trung niên vang lên thái độ vô cùng niềm nở khi chứng kiến hai người đàn ông lịch lãm trước mặt Tất cả mọi người đều quay lại hướng phát ra tiếng nói, thì ra là ông Phùng, là người chủ trì của buổi tiệc từ thiện hôm nay Không sao, có gì mà ông phải ngại chứ, chúng tôi còn rất nhiều chuyện vui vẻ ở đây Phải không Gia Vĩ Tài Nam quay sang nhìn Gia Vĩ Ngập ngừng ý cười Gia Vĩ Kêu thân thiết như vậy Nếu như Quỳnh đoán không nhầm Họ là bạn tốt Nhưng cô vẫn không thấy Gia Vĩ lên tiếng Bạn tốt mà không nể mặt nhau sao Cô quay sang nhìn anh Nếu anh không trả lời thì cô sai rồi Gia Vĩ có quyền không giữ thể diện cho bất cứ ai Tiếp xúc với anh vài ngày Nên cô rất rõ Đúng vậy Ông Phùng chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ. Gia vị khẽ đáp một cách rất lịch sự. Gia vị đã lên tiếng có nghĩa cô đã đoán đúng. Họ thực sự là bạn tốt của nhau. À, vậy thì mời hai vị vào trong. con cô gái này... Ông Phùng nhìn Như Quỳnh từ trên xuống dưới, không biết phải xưng hồ thế nào. Cô quả thực sức đẹp, làm cho ông ta say đắm không thôi. Như Quỳnh biết ông ta đang chăm chú nhìn cô, cũng rõ ý đồ của ông ta là gì. Cảm giác khó chịu bùa vây khiến cô thực sự muốn tác vào mặt ông Phùng một cái. Tay cô bất nhát siết thật mạnh cánh tay của gia vĩ biểu lộ rõ sự không hài lòng. Mặc dù hơi đau khi bị cô siết mạnh, nhưng gia vị rất thích cảm giác được cô dựa dẫm. Khi nhìn lại ánh mắt của ông Phùng, anh cảm thấy không vui. Cô là phụ nữ của anh, bất cứ ai cũng không được có ý gì cả. Ông đoán xem, anh không mà hình nhìn ông Phùng, chỉ phun ra ba chữ rồi bước vào trong. Thành Nam cười nhét mếp Chuyện này của gia vĩ thực sự quá thú vị Anh ta phải mau chóng tìm hiểu Khi đi ngang qua ông Phùng Anh ta đứng lại Tôi cũng muốn nhắc Phó giám đốc Phùng đây Ông hiểu tính gia vĩ tốt nhất Nên giữ thể diện cho chính bạn thân đi Ông nhìn cô gái ấy như vậy Nếu cô ấy là phụ nữ của gia vĩ Hậu quả như thế nào chắc ông đoán được rồi đấy Thành Nam nói thẳng ra Không kiên dạy gì ông Phụng. Ông Phụng hiểu ý thành nam. Nếu gia vị thực sự nổi trận, ông ta cũng coi như xong. Ông Phụng bớt giá rụng mình. Như Quỳnh quát tay gia vị bước đi. Không sao đã có tôi. Ông ta không dám làm gì em đâu. Đâu cần phải nắm chặt cánh tay tôi như vậy chứ. Vừa đi anh vừa nói, khóe mắt cồng lên, nở một nụ cười nhìn cô. Tôi nắm chặt tay anh không phải là vì sợ, mà tại vì... Anh cho tôi bận mấy thứ đồ hở hang này Mới bị mọi người xung quanh dòm ngó như hổ đói như vậy siết chặt một chút để hạ giận Nói thật nếu có thể tôi sẽ tung cho bọn họ một cú đấm Rồi trùng chạy mất Như Quỳnh giận giữa quay sang nhìn anh Tất cả là tài anh Nếu như cô không mặc những thứ này Thì đâu phải bị nhìn chầm chầm như thế Thì ra là em nghĩ thế Gia vị bây giờ mới nhận ra Anh quên là cô có võ Cũng là một cô gái rất mạnh mẽ Còn chút tiếc đối khi nghĩ Cô dựa dẫm vào mình Khi vừa bước vào đài sảnh Hầu như tất cả mọi người ở đây Đều nhìn về phía họ Đa số đều tròn mắt ngạc nhiên Ai cũng có chung một suy nghĩ Tại sao anh lại đi cùng với một cô gái thế kia Gia vĩ Cậu làm hầu hết mọi người ở đây đều bất ngờ đấy Một tiếng nói trầm thấp vang lên Vừa nghe thấy Anh đã biết nhân vật ấy là ai Cậu nói xem Gia Vĩ dựng dừng đáp, ánh mắt không chút gần sóng. Này Hào Thiên, cậu thấy có phải lần này Gia vị cậu ấy thay đổi suy nghĩ không? Đúng lúc này Thành Nam bước lại gần anh, quay sang nhìn người mà anh ta gọi là Hào Thiên. Có lẽ vậy. Hào Thiên với khuôn mặt điện trai, chống tay lên và bày ra vẻ khó hiểu. Gia vị hiểu họ đang nói gì, tất cả anh đều hiểu hết. Các cậu nói đủ chưa? Giọng nói lạnh lùng như băng của gia vị cất lên, nếu là người khác thì chắc đã sợ thái độ của anh, nhưng đối với Hào Thiên và Thành Nam cũng chẳng có gì sợ cả. Dù sao cũng chưa đủ. Nè, cậu có biết lần này cậu khác lắm không? Dẫn phụ nữ đi theo, đây không phải là tác phong của cậu. Thành Nam chẳng để tâm tới thái độ của anh, đã nhiều mắt lại tỏ rõ sự nghi ngờ dành cho anh. Thành Nam đã thốt lên cậu nói, mà tất cả mọi người đều nghi ngờ từ này tới giờ. Đúng, gia vị anh chưa từng gần nữ sắc Chưa từng đi đâu mà lại dẫn theo phụ nữ Nhưng lần này thì lại khác Anh dẫn theo một gia nhân bên cạnh Lại quát tay anh nữa chứ Bảo sao nhiều người không kinh ngạc Cậu giới thiệu cô ấy cho tụi tớ nghe xem đi Hào Thiên thắc mắc không tôi Hắn rất muốn biết Người anh em tốt của mình tại sao Lại thay đổi nhanh như thế Như Quỳnh vẫn im lặng nghe họ nói Cô biết Ba người bọn họ đều là bạn tốt với nhau Qua cách nói chuyện vừa rồi Chỉ có điều không ngờ ngày hôm nay Cô có thể gặp được những doanh nhân thành đạt như thế Các cậu không phải tài giỏi lắm sao Sao không tự đoán đi Gia vĩ không lạnh không nhạt lên tiếng Đôi mắt thể hiện rõ y thách thức Bạn gái sao Hào Thiên đưa ra suy đoán Mặc dù hắn biết cô không phải bạn gái gia vĩ Nhưng vẫn cứ nói như thế Biết đâu đúng Tôi không tin gia vĩ của bạn gái Chẳng lẽ có bạn gái mà không báo cho chúng tôi biết Thành Nam trầm ngâm Câu chỉ thể hiện vài oán trách Các cậu đúng là dở hơi Nói rồi anh bước đi Không thèm để tâm tới họ Cô cũng khoát tay đi theo phía sau anh Cậu ấy nói cái gì thế Bảo tụi mình đoán Đoán xong thì nói dở hơi Thành Nam nhú mày lại Quả thực gia vị làm cho anh tức chết Tớ cũng chả biết Hôm sau chúng ta đến biệt thừa cậu ấy hỏi cho rõ Hào Thiên tuy bề ngoài rất vô tâm, nhưng đối với bạn tốt phải làm cho ra lẽ. Hắn nói ra ý định, hôm nay không rõ thì mai sẽ rõ, chuyện của Gia vị nhất định phải quan tâm. Tớ không biết sẽ rõ như thế nào, nhưng tớ biết cậu ấy đã thay đổi, có lẽ đã để ý cô gái đó. Thanh Nam cười đầy ẩn ý, nhìn bóng dáng anh đã xa dận. Hào Thiên cũng có cùng suy nghĩ với Thanh Nam, liền nhẹ gật đầu nhìn những cử chỉ của những người bàn tốt như vậy thì cũng hiểu. Họ cùng nhau bước đi tiếp, ai gặp cùng cúi đầu chào. Sau khi thấy họ đã nói chuyện xong, một số người liền bước lên chào hỏi xã giao. Mặc dù đều là những người đứng đầu trong giới thương mại, chính trị, nhưng khi đứng trước anh, tất cả đều lộ vẻ nghiêm trang. Bởi trên thương trường không phân biệt tuổi tác, mà xem ai là người có năng lực hơn, thì đó chính là kẻ mạnh. Còn về phía đại sảnh, Ngân chị đang tức muốn điên lên khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Bà, tại sao Như Quỳnh lại có mặt ở đây mà lại đi cùng với gia vị nữa chứ? Ngân chị đầy phẫn nộ, mắt trợn trắng trông rất đáng sợ. Nhìn Như Quỳnh ở xa xa. Sao có thể quay được gia vị chứ? Ông Minh thắc mắc, nhìn cô đang tình tứ khoát tay gia vĩ Ông ta không vui vì điều ấy. Con <cười> khốn đó thật đáng ghét. Được rồi, Con đừng có giận nữa. Chúng ta đi qua bên đó chào hỏi đôi chút đi. Biết đâu gia vị để ý tới con rồi sao? Ông Minh nhẹ nhàng khuyên nhũ ngân chi. Ông ta biết, tức giận cũng không làm được gì cả. Chỉ còn cách tùy cơ ứng biến mà khuyên nhũ ngân chi. Dạ ba. Mặc dù tức giận nhưng ngân chi cũng phải nuốt xuống. Cô ta cũng biết phải lấy đài cuộc làm trọng. Nhưng cô ta cũng không thể ngui giận được. Cô ta nghiến rằng khen két. Mắt cô ta vẫn còn nhìn về phía cô như muốn ăn tươi nuốt sống Con cũng đừng có tỏ thái độ quá, có chuyện gì thì về nhà hẳn tính sổ với nó sau Dù sao ở đây cũng có những người máu mặt. Ông Minh lại quyên dụ ả, ông sợ cô ta sẽ làm hỏng mọi thứ. Còn biết rồi ba. Ngân Chi hợm hực gật đầu, sau đó cô ta cố gắng nặng ra nụ cười tươi để mọi người không nhìn ra thái độ khó chịu của cô ta. Bên phía này Như Quỳnh vẫn cứ nắm lấy cánh tay Gia Vĩ. Cô không nói gì cả, chỉ nghe anh cùng với mọi người nói chuyện. Anh Vĩ, có phải cô gái này là con gái của ông Hoàng Minh không? Chờ có người đàn ông nhìn về phía cô lên tiếng. Bề ngoài tuy là hỏi Gia Vĩ, nhưng thực ra là đang hỏi cô. Người đó đợi cô trả lời, còn cô thì vẫn im lặng. Cô chỉ cần đi theo anh, còn lại cô không thèm quan tâm. Chả lạ là, là tại sao ông ta lại biết thân phận cô cười chứ. Đúng, ông Phú cũng biết sao. Gia Vị thấy ánh mắt thèm thuồng của ông Phú kia dán vào người cô liền không vui. Anh lạnh luồn lên tiếng. À, có biết chút. Ông ta cười cười đáp. Anh Vị chào anh, được gặp anh là vinh hành của tôi. Ông Minh bước lại gần Gia Vị, cười xãi giao bắt chuyện với anh. Vậy sao? Gia Vị nghe tiếng gọi liền nhìn sang, thấy ông Minh mà anh cảm thấy chán ghét. Giọng nói vẫn mang vẻ lạnh lùng Không có chút thiện cảm Tất nhiên là như vậy rồi Ông ta cười vui vẻ Nếu được anh để ý đến thì còn gì bằng nữa Sau đó liền quay sang Nhìn Như Quỳnh khen ngợi Như Quỳnh à Hôm nay con đẹp nhất đấy Con đẹp hơn cả Ngân Chi luôn nè Có phải không Ngân Chi Dạ đúng vậy ba Hôm nay chị Như Quỳnh đẹp vô cùng Mặc dù vô cùng tức tối Nhưng Ngân Chi vẫn phải làm ra Vẽ vui cười mà nghiến răng nói Đẹp sao Cô nhìn họ diễn mà khinh bỉ Không ngờ họ cũng biết diễn nửa cờ đấy Phải khi xưa ngân chi học ngành sân khấu điện ảnh Thì giàu to Cô vẫn im lặng Không thèm nhìn họ dù chỉ là một cái Cứ tiếp diễn đi Cô cũng không ngại xem Những vị khách xung quanh Cũng vì sự bắt chuyện đột ngột của ông Minh Mà quay sang nhìn Thấy họ người một câu thì cũng quan sát lắng nghe Gia vị cũng im lặng không trả lời Anh cứ muốn cho họ mất mặt đấy Thì thế nào Dám hại Như Quỳnh hãy đợi đấy Anh sẽ cho họ thân bại danh liệt Cảm ơn đã khen Nhưng thực sự tôi không dám nhận đâu Theo phép lịch sử cơ bản Khi người khác hỏi mình Mình phải trả lời Vì vậy Như Quỳnh đành nói qua loa Để bầu không khí bớt căng thẳng Bây giờ cô mới liếc mắt một cái Khinh bỉ nhìn bọn họ Giọng nói của cô vẫn rất lạnh Nếu Minh muốn đâm đầu vào cô Cô cũng không rảnh để kéo đâu Để xem ai mất thể diện trước Tiếng nói em diệu của cô vừa vang lên liền làm cho tất cả mọi người đều chú ý đến Âm thanh thật thánh thoát Nhẹ nhàng khuấy đồng vào tâm can Của tất cả mọi người xung quanh Không ngờ giọng nói này lại hay như vậy Hào Thiên và Thành Nam cũng nheo mắt nhìn cô Như Quỳnh nói câu đó Thì rõ ràng là có chuyện Chuyện này càng ngày càng thú vị Họ hướng thú chờ đợi xem màn kịch trước mắt Chỉ một câu nói của cô Làm chấn động không nhẹ Gia đình ông Hoàng có xung đột trong thì sao Nếu không tại sao Cô lại thờ ơ lành nhạt Và thốt ra những lời như thế Đó là câu hỏi chưa có lời giải đáp Của những người xung quanh Ông Minh không ngờ cô lại đáp trả như thế Trong lòng ông ta vô cùng tức tối Nếu ở nhà thì cô chắc chắn sẽ biết tay ông ta Tuy rất bực bội Nhưng ông ta vẫn nhẫn nhịn Cố gắng bày ra vẻ điềm đạm trên mặt Gia vĩ quay sang nhìn cô Tuy là khuôn mặt cô vô cảm Có chút bơ vở Nhưng vẫn không thể nào mất đi nét quyến rũ Anh say đắm Nhìn cô mà không nói Không khí bỗng chốc ngưng trệ Cô đã nói như vậy mà không giữ thể diện gì cho ông Minh Bây giờ không ai dám chen vào nói gì nữa Họ muốn xem trò vui Em thực sự là rất đẹp Đến ngay cả tôi cũng say mê Thành Nam bất ngờ lên tiếng Trong mắt trang đầy ý cười nhìn cô Thành Nam biết Nếu anh không lên tiếng Thì cũng chả có ai lên tiếng Anh ta cứ bỏ qua ông Minh Mà nói chuyện với cô Như Quỳnh quay sang nhìn Thành Nam Không lạnh không nhạt Cũng không lên tiếng Cô im lặng nhìn vẻ mặt tươi cười của anh ta Phụ nữ của tớ mà cậu dám say mây Gan cậu cũng to dĩ Gia vị bây giờ mới cất giọng Đôi mắt mang ý chết chóc Nhêu lại nhìn Thành Nam Phụ nữ của anh sao Câu nói này làm cho mọi người xung quanh Đều rất ngạc nhiên Không ngờ anh lại công khai phụ nữ trước mặt Các quan khách như thế Câu nói đó không đơn giản Nói với Thành Nam nghe Mà còn ngụ ý nói tới những người đang ở đây Đang có ý đồ với cô Nghĩa cũng rất đơn giản Đó chính là kẻ nào dám động đến như Quỳnh Thì người đó đảm bảo Sẽ không có kết cục tốt Và ai cũng hiểu được câu nói ấy Họ vội vàng né tránh Ánh mắt sắc bén của anh Hào Thiên cũng nhẹ câu mày Bàn tốt của hắn đã thay đổi thật trùi sao Ông Minh cùng với Ngân Chi Càng bất ngờ hơn nữa Như Quỳnh là phụ nữ của gia vị sao Nếu thực sự thì chắc cô ta tức điên lên mất Phụ nữ của cậu Trên người cô ấy có ghi tên cậu sao Tài Nam cười như không nhìn anh Rõ ràng là đang chọc tức anh Em nói xem Gia vĩ không nói với Thành Nam, anh chỉ nhìn cô nhẹ nhàng nói. Anh say mê tôi đúng thật là vinh ảnh cho tôi, nhưng xin lỗi, tôi không cần sự say mê đó, đôi khi sự say mê của anh lại gây hại đến tôi đấy. Cô không nhanh không chậm, nhìn Thành Nam gần từng chữ. Người có thể nói chuyện với Thành Nam như vậy cũng chỉ có em, đúng là lần đầu tiên mà tôi nghe được đấy. Thành Nam, thật không tin là cậu lại thua trước tay cô gái này. Lúc này Hào Thiên mới chen vào Đôi mắt hắn thể hiện rõ ý cười Hắn không ngờ Như Quỳnh lại có thể nói thắng Thường ra như thế Xem ra cô là người không sợ trời Không sợ đất Thành Nam không giận mà cười Anh nhìn cô chăm chú nói Em thật thú vị Tôi bắt đầu có hứng thú với em rồi đấy Nhưng xin lỗi tôi không có hứng thú với anh Như Quỳnh vô cảm Nhìn Thành Nam Gia vị thỏa mãn trong lòng Như Quỳnh em nói hay lắm Không cần. Tôi có hứng với em đâu cần em phải có hứng thú lại với tôi chứ. Thành Nam vẫn giữ thái độ vui vẻ. Anh ta thông dòng nói. Như Quỳnh cũng không thể muốn để ý tới nữa. Những người có vị trí đứng trong giới thượng lưu như Thành Nam chắc hẳn là có rất nhiều phụ nữ vây quanh mà cô lại không thích những người phong lưu. Vì vậy cô cũng không muốn tiếp chuyện với anh ta. Cứ im lặng là được thôi. Đứng ở đây đúng thật là quá ngột ngạc. Ai cũng hùa nhau nịnh nọt gia vĩ, cùng với thành nam và hào thiên. Dù sao cô cũng rất ghét cái thể loại này. Những bộ mặt giả tạo đó cứ trơ ra, vậy mà anh chịu được sao? Gặp cô mà là anh thì chắc cô đã không còn ở đây nữa. Cô liếc nhìn người ba đáng kính, và đi em gái thương yêu nhét mếp cười khinh bỉ. Không hiểu sao họ có thể bày ra cái bộ mặt giả dối như vậy được cơ chứ. Đúng là thật rất đáng ghét. Gia Vĩ, tôi đi vệ sinh đây Như Quỳnh cất giọng nhẹ nhàng Cô không muốn xem cái cạnh dối trá này nữa Cô phải trốn đi thôi Chứ nếu cờ ở đây Chắc cô sẽ chết ói mất Được, em đi đi Gia Vĩ nhìn cô đầy thâm tình Và đầy dịu dàng Thái độ dịu dàng của Gia Vĩ Khiến cho mọi người thực sự tin Cô là phụ nữ của anh Anh có bao giờ gần gũi với phụ nữ cờ chứ Giờ lại thêm êm ái như vậy Như quỳnh gật đầu rút tay ra khỏi cánh tay anh ung dung bước đi dưới sự quyến luyến của biết bao tên đàn ông nói đi vệ sinh chỉ là cây cớ cô thực sự không muốn ở đó với bọn họ với bao nhiêu cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cô thực sự rất khó chịu nếu có thể cô lập tức sẽ trở về nhà cô đi vòng ra phía sau đại sảnh. tìm chỗ vắng người mà ngồi xuống ta ngồi ở đây còn thoải mái hơn ở trong đó ngồi đây mà suy nghĩ Như Quỳnh không ngờ Gia Vĩ cùng với Thành Nam và Hào Thiên lại là bạn tốt của nhau. Nhờ hôm nay cô theo Gia Vĩ đến đây mới thấy được hai người bọn họ. Nhớ lại năm cô 18 tuổi, cái ngày mà cô phải lựa chọn ngành nghề để học, cô vì trả tù nên lựa chọn đỉnh vực kinh tế. Lúc đó cô đã nghĩ nhất định phải vào một công ty lớn, phải nhờ vào thế lực của công ty đó để báo thù. Kế hoạch của cô đã thành công một nửa Sẽ nhanh thôi Cô sẽ có được ý nguyện đó Này em gái, sao lại ngồi đây một mình thế? Đã suy nghĩ miên man Bỗng dường có tiếng nói vang linh Như Quỳnh ngước nhìn thì thấy trước mặt Là một người đàn ông mập mạp Khoảng 50 tuổi Đang nhìn cô với thái độ trêu chọc Ồ, em không phải Như Quỳnh sao? Em trông đẹp đấy Khu mặt ông ta sáng sực nhìn cô từ đầu xuống dưới chân Cô biết, nếu người đã được vào đây thì cũng không phải là loài tầm thường, mà người đàn ông này cũng thấy, ông ta lại biết tên của cô sao? Cộng với người lúc nãy nói chuyện với gia vĩ thì đã có hai người biết thân phận cô, mà cô có bao giờ lộ diện trước các thương nhân như họ đâu, làm sao họ lại biết được cơ chứ? Tại sao ông lại biết tên tôi? Như Quỳnh nhìn ông ta lạnh lùng hỏi, cô muốn biết lý do tại sao? Em đâu cần phải lạnh lùng như thế. Anh biết em cũng là do ba em cho tụi anh xem hình em trong những dịp hợp tác thôi. Lúc đó khi thấy em trong hình thì biết em đã rất đẹp. Nào ngờ tận mắt nhìn thấy, lại đẹp tuyệt vời như vậy chứ. Gã di chuyển thân thể mập mạp lại gần cô, giọng nói kinh tởm vàng liền. Ông Minh cho ông xem hình tôi để làm gì chứ? Đôi mắt cô sắc lạnh nghi hoặc nhìn ông ta gần từng chữ. Cũng muốn biết vì sao ông ta lại làm như thế, phải chẳng có ý đồ gì đấy. Còn làm gì nữa để giới thiệu cho chúng anh tham khảo Ông ấy còn nói nếu ai thích Ông ấy có thể gã cho Đúng thật là anh đã thích em Chúng ta có thể đi đến hôn nhân Gã cười toe toét Tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cô Đôi mắt gã luôn nhìn cô chầm chú Khi gã chuẩn bị chạm vào người cô Cô nhanh chóng đứng lên Tránh khỏi cái sự ghê rợn của gã <cười> Thật không ngờ Đôi mắt Như Quỳnh đầy thù hằn khi nhớ tới khuôn mặt giả dối của ông mình. Ông ta có thể vì lợi ích mà muốn bán cô, đúng là mất hết nhân tính. Càng nghĩ cô càng hận ông ta. Đợi đi, Như Quỳnh sẽ từ từ trả từng miếng một. Làn da của em thật mịn màng đấy. Do cô không chú ý, nên gã đã nắm lấy cánh tay. Khuôn mặt háo sắc của gã như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn cô. Ánh mắt gã tràn đầy dục vọng. Khi vừa bị chạm vào, Như Quỳnh liềm vùng tay ra. Nắm tay thành quyền rồi đánh thật mạnh vào khuôn mặt háo sát của gã. Cô rất ghét bị đàn ông đồng chạm vào cơ thể. Gã ta dám đồng vào cô. Muốn chết rồi. Vậy thì đừng trách cô không khách sáo. Gã mất tăng bằng trao đảo ngạ xuống ghế. Khuôn mặt cũng bị chảy máu do cô đấm quá mạnh. Mày! Mày hay lắm! Còn thối ta! Mày nghĩ mày là ai? Chỉ dựa vào ba mày mà dám làm cạn với tao. Hôm nay... Mày đừng hồng yên ổn với tao. Gã đứng lên tức giận quát. Khuôn mặt hàng học vô cùng đáng sợ. Bỗng dưng gã nhào vào người cô với tốc độ kinh hoàng. Như Quỳnh nhanh tay né tránh gã ta. Như vị đôi giày cô đang mang quá cao. Cô không thể đứng vững nổi mà ngã xuống đất. Cô bị trật chân rồi không thể đứng lên được nữa. Cô cố hết sức để đứng dậy thì gã đàn ông mập mạp lại nhanh chân bước qua đè lên người cô. Tay gã bấu vào vai cô thật mạnh. Chân đã đau, bây giờ lại bị gã đè lên khiến cô đau hơn. Lần này thì mày chết rồi con. Ở đây không có người mày đừng có hồng chạy. Khuôn mặt biến thái của gã thức giận nhìn cô chậm chậm. Gã muốn cô, muốn con ngay tại nơi này. Chết tiệt, buông ra. Cô quát dùng hết sức để đẩy gã ra nhưng vô ích. Gã nặng như vậy, với sức cô làm sao có thể đẩy nổi? Tuy là cô có võ nhưng cũng không sao đẩy nổi gã ta, khi chân đã không thể cử động được. <cười> để yên cho tao tận hưởng. Nói rồi gã cuối người xuống, định hôn vào ngực cô, liền bị cô dùng hết sức để xoay đầu gã sang một bên. Chân cô bị sưng chứ tay không bị. Cái xoay lúc nãy cô cảm nhận được tiếng xương của gã vang lên răng rắc, sau đó dùng hết sức đẩy gã ra, nhưng vô ích. Chưa bao giờ cô cảm thấy bản thân mình bất lực như lúc này Dù cho bị bà Mai hành hạ Cũng không bằng như hôm nay Bị hành hạ đánh đập cô có thể chống trả Còn bị cưỡng hiếp Trong khi hai chân đang bị đau nhói Cô không làm gì được cả Cô cố gắng Dùng sức đẩy gã ra nhưng vẫn không xê dịch Nếu như chân cô không bị trật Chắc chắn cô đã không nằm ở đây chịu thiệt Còn láo cá Gã lại tức giận Khi bị cô xoay đầu sang một bên Cảm giác như xương đã bị gãy Rất đau Điều đó làm cho gã điền tiếc hơn. Cô sẽ chết với gã. Gã nắm lấy tay kìm chặt hai tay cô lên đỉnh đầu, khuôn mặt dí sát vào hôn vào mặt cô. Như quỳnh liền né sang một bên, làm lộ ra chiếc cổ trắng ngần. Gã cuối người xuống chiếc cổ Mảnh khảnh. Khi vừa chạm vào cổ cô thì có một lực sức mạnh đẩy ngã ra. Những cổ đấm liên tục không ngừng rơi vào mặt gã. Gã chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị đánh tới tấp, nằm thoi thóp trên mặt đất. Như Quỳnh em có sao không Gia vị có chút hoạn hút Quan tâm ngồi xuống cạnh cô Đỡ cô dậy anh đau lòng hỏi Không sao Chỉ bị trật chân một chút thôi Cô gượng đau mà nói với gia vĩ Tự nhiên cô có cảm giác Mũi lọng cô muốn khóc Nhưng cô đã cố kìm nén Như Quỳnh cô không phải dạng yếu đuối Nhưng không hiểu sao khi gia vị Ra tay cứu mình cô lại rất muốn khóc Tại sao chứ Gia vĩ nhìn xuống chân cô Rõ ràng đã sương đỏ Có lẽ là do lúc nãy đứng công vững Nên bị ngã Là do anh nếu anh không bắt cô mang dây cao gót như thế Đâu có chuyện Đã có thể thoát khỏi Anh cảm thấy bản thân anh Thực tệ Nhìn cô như vậy không hiểu sao Anh cảm thấy rất đau lòng Khi thấy cô nằm dưới đất Với vẻ bất lực không làm được gì Lúc đó anh như nổi điên lên Xém chút nữa là đã có chuyện Nếu như cô có chuyện nhất định anh sẽ rất hận bản thân Nếu anh đến trễ, chắc chắn mọi chuyện sẽ tồi tệ. Anh không dám nghĩ tiếp. Gia Vĩ, Như Quỳnh Thành Nam và Hào Thiên cũng vừa chạy tới chỗ anh và cô rồi rêu lên. Lúc nãy Thành Nam và Hào Thiên thấy sự thất thần của Gia Vĩ khi Như Quỳnh không ở bên cạnh, họ tỏ ra nghi ngờ. Thực sự là Gia Vĩ thích Như Quỳnh sao? Khi thấy Gia Vĩ đi tìm Như Quỳnh, họ cũng cố tình đi theo. Bây giờ thấy cô nằm trên tay anh tỏ vẻ thống khổ như vậy, cùng với tên đàn ông nằm một góc dưới đất, họ liền nhíu chặt đôi mày cương nghị. Ông hoài, ông to gan lắm, dám động vào người phụ nữ của tuổi. Gia vĩ vô cùng giận dữ, giọng nói lạnh lùng như ma vương, từ địa ngục, nhìn gã đàn ông bị đánh tới không gượng dậy nổi trên mặt đất. Cậu, cậu vĩ ơi, xin ta lỗi, tôi, tôi, tôi thật sự không biết cô ấy là, là đàn bà của cậu. Người ta nói không biết là không có tội Cậu Vĩ xin tha cho tôi lần này Tôi hứa sẽ không có lần sau Ông Hoài vô cùng kinh sợ Khi biết Như Quỳnh là người của Gia Vĩ Nếu biết trước có cho tiền Ông ta cũng không dám động tới cô Bây giờ sự tình đã như thế Ông ta thực sự rất sợ Gia Vĩ Nếu nhà anh thực sự tính sổ Thì coi như xong đời ông ta Không biết Không biết thì tại sao không đi tìm hiểu Ảnh mắt Gia Vĩ vô cùng lạnh lùng tan khóc như sói khiến ông Hoài vô cùng sợ hãi Xin cậu cậu Vĩ xin hãy tha cho tôi tôi biết mình sai rồi Ông Hoài ra sức vang xin ông ta tính bò lại ôm chân Gia Vĩ liền bị Hào Thiên lạnh lùng đá ra Lỗi của ông e là có trời cũng không thể cứu ông đi mà tìm Diêm Vương để nói đi Hào Thiên cũng không ấy vui vẻ dám cả gan đồng vào người của Gia Vĩ xem nhồng tan xuôi Hắn đá ông Hoài không một chút lưu tình Tôi sẽ khiến cho công ty của ông Nhanh chóng bay màu tôi Thành Nam lấy điện thoại ra Bấm số gọi Thông báo gì đó với cấp dưới Bọn họ là bạn tốt của nhau nhưng có thể người này chưa nói Người kia đã hiểu ý Lúc nào cũng vô cùng ăn ý với nhau Vì vậy Thành Nam đã tay gia vị xử lý ông Hoài Không Ông Hoài thét lớn rồi ngất xỉu Ông ta không thể nào chịu nổi cú sốc ấy Nếu như công ty sụp đổ Thì gã sẽ bước vào đường cùng mất Như Quỳnh Xin lỗi em Gia Vĩ chân thành nhìn người con gái Trong lòng anh Anh cảm thấy trái tim bỗng nhói đau Cô bị như vậy là do anh Nếu như anh đi theo bảo vệ cô Thì có sự này đã không xảy ra Thành Nam và Hào Tiên vô cùng ngạc nhiên Đây là lần đầu tiên Gia Vĩ Xin lỗi một người Có phải thực sự anh đã đồng lòng hay không Gia Vĩ từ từ bế cô lên Vô cùng nhẹ nhàng như sợ sẽ làm cô đau thêm Như Quỳnh vô thức Nhíu mày khi chân bị động tới Lúc nãy thì không để ý Bây giờ cảm thấy rất đau khi anh bế lên Em không sao chứ Gia Vĩ càng đau lòng khi thấy cô đau Cương mặt không còn là nét lạnh lùng Thay vào đó là sự lo lắng Không sao Gia Vĩ tôi muốn về Tôi không muốn ở đây nữa Như Quỳnh tay choàn lấy cổ anh Bây giờ cô cảm thấy rất mệt và bất lực. Cô không muốn ở đây tìm một phút giây nào nữa. Được rồi, tôi sẽ đưa em về biệt thự Gia vị đau lòng không thôi nhìn cô. Bây giờ anh thực sự muốn đưa cô nhanh chóng trở về biệt tự của mình để chăm sóc cho cô. Tôi không muốn về biệt thự của bọn người đó. Khi nghe nói muốn đưa cô về biệt thự cô liền nghĩ ngay tới nhà ông Minh. Nên kích động lát đầu ngoài ngoại. Cô không hiểu tại sao Cô thấy lúc này mình vô cùng yếu đuối Nếu về lúc đó, chắc chắn sẽ bị ước hiếp Nơi đó không phải nhà cô Nó không mang lại cảm giác yên bình cho cô Thì ra cô hiểu nhầm Anh muốn đưa cô về nhà ông Minh Anh hiểu nỗi khổ của cô Nếu mà về đó chắc chắn không có ai chăm sóc cô Có khi còn bị chăm chọc bởi mẹ con bà Mai Đưa tôi đi nơi khác được không? Khách sạn cũng được Tôi thật sự không muốn về nhà Nơi đó không phải nhà của tôi Cô vô cùng yếu đuối nhìn anh Nói như vang xin ta bây giờ cô ở ngoài đường cũng không muốn trở về đó Không muốn nhìn thấy gương mặt đáng ghét Của những người trong cái gia đình đó Nếu bình thường bị ức hiếp Chế diễu Chắc chắn cô sẽ không để yên Còn bây giờ cô cảm thấy rất mệt Cô không còn sức để chống lại họ nữa Vì vậy cô không muốn trở về Một chút nào cả Em yên tâm đi Tôi sẽ đưa em về Hồng Nguyễn, không đưa em đi đâu cả. Gia vị nói nhẹ nhàng như nước để trấn an cô. Anh sẽ không mang cô đi đâu. Cô sẽ phải ở với anh. Quý vị vừa lắng nghe xong tập đầu tiên của bộ truyền này. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để tiếp tục theo dõi tập 2 được phát sóng vào 12 giờ trưa ngày mai trên kênh youtube chị Dậu. Còn bây giờ, Tô Quỳnh xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị